1761 đến 1770. Khốn kiếp thật, đám chó má nghịch Long Liên quân dạo gần đây vì sao xuất hiện nhiều lực lượng hùng mạnh đến như vậy. Bên trong tổng bộ tru nghịch liên minh, sắc mặt săn vô lệ âm trầm, giận dữ vỗ bàn quát lớn, tốc độ phát triển của bọn hắn nhanh đến mức không tưởng nổi. Cứ nghĩ việc của việc tộc rời khỏi phiến vũ trụ này sẽ khiến tình cảnh triệt để hỗn loạn. Bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao trước dự kiến. Nào ngờ nghịch Long Liên Quân thể hiện ra một mặt mạnh mẽ, liên hợp với những thế lực và cường giả không ngừng đầu nhập vào, vậy mà thành công ngăn cản phần lớn các cuộc chiến đấu trong vũ trụ, thậm chí đại đa số thế giới đang tuyên nể danh tiếng của nghịch Long Liên Quân mà chưa dám ra tay xâm chiếm thế giới khác. Mặc dù nghịch Long Liên Quân còn chưa đủ lực lượng để thay thế vị trí của cổ Việt tộc, nhưng mức độ hỗn loạn của vũ trụ vẫn nằm ở phạm vi chấp nhận được khi có bọn hắn trang thiệp vào. Điều này một lần nữa đi ngược với kế hoạch của Tu nghịch Liên Quân bọn chúng, mang danh Tu nghịch Liên Quân, nhưng mục tiêu của bọn chúng đã không còn đơn giản là tu diệt một mình nghịch long nữa. Thay vào đó là phải làm suy yếu các thế giới tồn tại trong vũ trụ này càng nhanh càng tốt, chỉ có như vậy, khí số của vũ trụ mới bị hạ thấp, nhanh chóng bị Bất Tử trí Tông thôn phệ, đánh chiếm, ta cũng không thể nào hiểu nổi. Tu Vô Dạ lợi, bọn hắn thành lập đa bảo các với số lượng tài nguyên khổng lồ, Ấy thế mà vẫn đủ sức bồi dưỡng thế lực phát triển nhanh chóng. Liệu có phải trụ việc tông ở bên trên cung cấp viện trợ cho bọn hắn hay không? Chu vô tà trầm ngâm suy đoán, không thể nào có chuyện đó. Long quân sư ở bên cạnh nghe vậy lắc đầu, ngay cả chủ nhân phía trên vẫn đang toàn tâm cho trận đại chiến mà không có tinh lực dư thừa để chi viện chúng ta, chẳng có lý do nào trụ việc tông yếu hơn một chút có thể làm được điều tương tự. Theo ta suy đoán, Có lẽ là linh tính của vũ trụ này đang tác quái tác quái, nó biết khí số của mình sắp tận nên mới điên cùng giúp đỡ cho Nghịch Long Liên Quân gia tăng khí vận để bọn chúng dễ dàng tìm tòi và khai thác tài nguyên trong vũ trụ này. Nói rất có lý. Đám người gật gật đầu, tán thành lời của Long Quân sư, mà lúc này, đám tộc trưởng của thần thú và ma thú vẻ mặt phẫn nộ tiếng vào. Long Quân sư, Chu Vô Dạ, Sang Vô Lệ ăn ý nhau ngậm miệng lại, hiển nhiên ở trong mắt bọn hắn Các tộc thần thú và ma thú vẫn là sinh linh của vũ trụ này, chỉ là công cụ để bọn hắn lợi dụng, không phải đồng bọn chân chính, một khi tiết lộ sự thật, nói không chừng các tộc thần thú và ma thú sẽ lập tức trở mặt, thần thú và ma thú sở dĩ lập nên tru nghịch liên minh là muốn chống lại nghịch long để không bị rơi vào ách thống trị của nghịch long. Đương nhiên lại càng không muốn trở thành nô lệ của cường giả bên trên nguyên giới, đáng giận, bốn con khỉ kia quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Vì lân tộc trưởng đè nén cơn đau nhức khắp toàn thân khi ăn phải một côn của Linh Minh Thạch Hầu Câm tức nói, có nghịch Long Liên Quân ngăn cản, ngày chúng ta muốn chiếm đoạt tài nguyên của các thế giới cấp thấp sợ rằng còn xa lắm. Côn bằng tộc trưởng sắc mặt cũng đầy rảy khó coi. Mặc dù chưa biết nguyên nhân vì sao của việc tộc biến mất, nhưng bọn hắn không quan tâm nhiều như vậy, bọn hắn chỉ biết rằng trong thời gian qua khi đại chiến với nghịch Long Liên Quân, các tộc thần thú và ma thú của bọn hắn tổn thất trầm trọng. Để nhanh chóng khôi phục thậm chí tăng cường lực lượng, thì việc trắng trợn cướp đoạt và vơ vét tài nguyên của các thế giới tấp thấp hơn là điều rất cần thiết. Đáng tiếc, bọn hắn phát hiện khoảng cách thực lực của mình ngày càng bị cường giả bên phía nghịch Long Liên Quân kéo dài ra, nhất là những chiến tướng hàng đầu như Hổn Thế Tứ Hầu, Âu Dương Thương Lan, Tiểu Sư, Diễm Nguyệt Kỳ, Liễu Ngọc Thanh hay Võ Tam Nương, mỗi người trong số này đều có thể lấy một địch hai, thậm chí là ba vị thiên yêu đế, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng lực lượng của nghịch lông liên quân đã bắt đầu vượt qua chúng ta. Kim ô tộc trưởng Kim đế siết chặt nắm đắm nói, cứ tiếp tục như vậy, Chu nghịch liên minh sớm muộn cũng bị diệt. Má nó, đối thủ càng mạnh còn chúng ta càng yếu đi. Chu tức tộc trưởng không cam lòng nói, từ lúc tìm lại được hỏa phượng tam bộ kinh hoàn chỉnh, chiến lực của phượng nghi và nữ nhi phượng cửu huyền của nàng cũng đã áp đảo chúng ta nhiều lắm. Trước đây chu tức tộc. Kim ô tộc nhiều lần ngấp nghé ngô đồng thụ của Phượng Hoàng tộc, đại chiến kéo dài không dứt, Chu Tước tộc trưởng tự tin mình có thể cầm cự trước mặt Phượng Nghi Nữ Đế, nhưng hiện tại khi tìm trở về hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, Phượng Nghi Nữ Đế đã có thể một mình áp đảo cả hắn và vài vị trưởng lão thiên yêu đế khác, chưa kể còn có nữ nhi Phượng Cửu Huyền của nàng và tịch diệt Phượng Hoàng, Phượng Tịch Y. Hiện tại chỉ Phượng Hoàng tộc đã đủ cân cả Chu Tước và Kim ô hai đại tộc khác, các vị đừng bi quan quá mức như vậy. Long quân sư miễn cười nói, mặc dù kế hoạch có phần không theo ý muốn nhưng kẻ địch cũng đang đau đầu với chúng ta chứ chẳng hề dễ chịu gì, có thể nói là cục diện tạm thời đang ở thế cân bằng. Mời Long quân sư chỉ điểm hướng đi kế tiếp. Đại trưởng lão Long tộc Long Ngạo Hải chắp tay nói. Đặt mình vào vị trí của nghịch Long Liên Quân, chắc chắn ta sẽ đi tìm thêm đồng minh để giúp đỡ nhằm khôi phục trật tự của vũ trụ. Long quân sư hai mắt hiếp lại, thản nhiên cười nói. Mà trong vũ trụ hiện tại, hầu hết đại thế lực đều đã chọn phe xong rồi, chỉ còn lại duy nhất một nơi có đủ tầm ảnh hưởng và tác động đến cục diện, Tây Phương Giáo, ở đây không phải người ngu. Nghe được Long Quân Sư nói đến như vậy, bọn hắn đã nghĩ ngay đến thế lực cường đại duy nhất vẫn còn đang bảo trì trung lập, không sai, vậy nên chúng ta cần lôi kéo Tây Phương Giáo về phía mì nhờ.th ẩm chí nếu như không được, chỉ cần không để Tây Phương Giáo đầu nhập vào nghịch Long Liên Quân đã xem như thành công. Long quân sư tự tin tràn đầy nói, chờ khi vị tiền bối kia thành công khôi phục. Đại thắng đã nằm ở trong tay. Kẻo kẹt, lại có người đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn, liền thấy nhị lan thần, vua la, đại thủ, thủy hoàng và long ngạo thiên, chứng kiến bọn hắn, sắc mặt đám người kim đế và cả săn vô lệ đều mừng rỡ như điên, đồng loạt đứng lên hỏi, tiền bối dung hợp xong rồi sao? Vẫn chưa. Thủy hoàng chậm rãi lắc đầu, nhét miệng cười tà. Nhưng đã chẳng còn bao lâu nữa, bọn hắn đã có thể thoát ly thân thể của chúng ta và khôi phục thân thể vốn có. Quá tốt rồi! Tất cả nghe vậy ngửa đầu cười to, chờ ngày khôi phục, quyết đem nghịch Long Liên quân dết đến chó gà không tha. Trước mắt, bọn ta sẽ giúp các ngươi đến Tây Phương Giáo một chuyến. Nhị Lan Thần Hừ lạnh nói, để xem chúng dám đối nghịch ta hay không? Hay là chờ tiền bối dung hợp hoàn chỉnh luôn cho chắc chắn, Tây Phương Giáo cũng là thế lực cự đầu. Không dễ chọc đâu. Khổng tước tộc trưởng mở miệng đề nghị nói, yên tâm đi. vô la tự tin và kiêu ngạo nhất miệng, được chủ nhân ký sinh trong cơ thể một thời gian, thực lực của bọn ta đã rất mạnh, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn cấp thánh, thừa sức nghiền ép Tây Phương Giáo. Nói không sai. Đại thủ, Long Ngạo Thiên, Nhị Lan Thần và Thủy Hoàng gật đầu, tuy đã cùng các bộ phận ký sinh tách ra nhưng ký ức của bọn hắn vẫn còn được bảo toàn. Thậm chí cả những thủ đoạn mạnh mẽ từng được các bộ phận thi chuyển lên người bọn hắn vẫn còn tồn tại, sợ gì một cái Tây Phương Giáo. Nghe nói như vậy, một đám thần thú và ma thú âm thầm ghen ghét và ngưỡng mộ mấy người long ngạo thiên. Đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống mà, chỉ bị ký sinh một đoạn thời gian đã có thực lực cường đại, bất kỳ ai trong số bọn hắn đều cam tâm tình nguyện bị ký sinh như vậy nha. Nếu các vị đã tự tin như thế, chúng ta lập tức mở ra thông đạo không gian tiếng về Tây Phương Giáo. Chu vô dạ, sang vô lệ đề nghị nói, cứ làm đi. Nhị Lan Thần cười nói, rất nhanh. Một cái thông đạo hình vòng xoáy đã xuất hiện trước mặt, mang theo sự tự tin tuyệt đối, Nhị Lan Thần, Long Ngạo Thiên, Vua La, Đại Thủ và Thủy Hoàng thản nhiên bước chân vào, sau một thời gian phong bế toàn bộ lãnh thổ, không để tâm đến vạn sự phát sinh bên ngoài, Tây Phương Giáo rốt cuộc thành công hoàn tất nghi lễ trọng yếu nhất ở thế hệ này, đó là tuyển chọn ra tân nhiệm Phật tử. Người trở thành đệ tử chân truyền của giáo chủ, bắt đầu bồi dưỡng và học hỏi để kế vị, trở thành vị giáo chủ kế tiếp, mà vị giáo tử thành công thông qua vô số cuộc cạnh tranh với hàng trăm giáo tử khác để trở thành Phật tử của Tây Phương giáo không ai khác chính là Ngộ Pháp, từng là thiên tài kiệt xuất của Tây Phương giáo, Ngộ Pháp tinh thông tất cả giáo lý Tây Phương từ khi còn rất nhỏ. Sở hữu thể chất xếp hạng thứ 14 trên đại thể bản là bất động minh vương thân, có thể nói là thiên tư tuyệt đỉnh. Chỉ đáng tiếc ở thiếu đế chi chiến, hắn lại bị những yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt như Lạc Nam, Lạc Kỳ Nam, Lâm Tích và những kẻ gian lận như Quỷ Đỏ, Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân đã kích mà thôi, nhưng cũng chính nhờ vào như vậy, sau khi trở về Tây Phương. Ngộ Pháp càng thêm quyết tâm trở nên mạnh mẽ, không chịu buông xuôi và khuất phục, kết quả cuối cùng, hắn thông qua được khảo nghiệm khó nhất của Tây Phương Giáo và được ban thưởng ngồi dưới gốc bồ đề 3 năm thời gian, thực lực, thiên phú. Tâm tí nhờ chấm vi ảnh siêu giáo tử cung cấp, thuyết phục đăng lâm ngôi vị Phật tử ở thế hệ này của Tây Phương giáo, A-di-đà Phật. Trong một ngôi miếu trên đỉnh cao phong, Ngộ Pháp chắp tay trước ngực, lắng nghe một vị thiên Phật đế đem tình hình và diễn biến trong thời gian gần đây bên ngoài vũ trụ kể lại một lần, càng nghe, sắc mặt vô hỷ vô bi của Ngộ Pháp hiện lên một chút phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, xem ra Lạc Nam Thiếu Chủ vẫn là kỳ nhân vậy, Tiểu Tăng không thể nào sánh bằng hắn. Thời gian qua, Ngộ Pháp toàn tâm toàn ý cho việc gia tăng thực lực, và lĩnh ngộ dưới gốc Bồ Đề, không có để ý đến những sự kiện xảy ra bên ngoài, vốn cho rằng với thành tựu hiện nay của mình có thể đã sánh kịp lạc nam, nhưng khi nghe được tất cả tin tức về hắn, Ngộ Pháp trong lòng không thể không nhận thua, hắn đã rất cố gắng để có thể trở thành Phật tử của Tây Phương Giáo. Thì ở bên ngoài kia... Cũng bằng từng đó thời gian, Lạc Nam đã trở thành người đứng đầu của phương thế lực mạnh nhất vũ trụ, trên lệch thật sự quá mức to lớn A, ngộ Pháp, đã nói tâm vô tạp niệm, vì sao còn phân để ý thắng thua. Có âm thanh nhàng nhạc truyền đến, một thân ảnh trong lớp áo cà sa nâu sầm cũ kỹ tay chống gậy gỗ chậm rãi bước vào, dung mạo của hắn hiền từ. Ăn mặt giảng dị, nhìn không ra bất cứ khí tức nào như một hòa thượng bình thường đạm mạc, nhưng ít ai biết rằng. Vị hòa thượng bình thường này chính là giáo chủ của Tây Phương giáo Ngộ Thiền, một trong những cường giả đứng trên đỉnh vũ trụ, sư phụ dạy phải. Ngộ Pháp vội vàng chắp tay cúi đầu, Phật tâm đệ tử chưa tỉnh, cần phải rèn luyện thêm. Cũng không thể trách ngươi. ai Ngộ Thiền thở dài một tiếng, cảm thái nói ra, vi Bi sư biết ngươi nỗ lực và đạt được thành tựu như ngày hôm nay là do lấy Lạc Nam làm động lực. Mặc dù không nói ra... Nhưng lòng kiêu hãnh của ngươi không thua kém bất kỳ vị thiên chi kiêu tử nào. Lạc Nam biểu hiện sáng chói đã kích thích ngươi muốn theo đuổi bước chân của hắn. Để ý đến tin tức về hắn cũng là điều dễ hiểu. Ngộ Pháp xấu hổ gãy đầu, sư phụ mắt sáng như đuốc Tây phương giáo chúng ta không luyện vong tình đạo, càng chẳng yêu cầu quá nhiều về cảm xúc hay lý trí. Ngộ thiền điềm nhiên nói, nhưng nên nhớ, người xuất gia tứ đại giai không, tuyệt đối cố kỵ tham sân si. Không để dục và cầu làm mờ mắt. Ngươi có thể dùng lạc nam làm tấm gương, làm động lực để noi theo mà phát triển. Nhưng không được ghen tị với những thành tựu của hắn, càng không được muốn phân ra thắng bại với hắn chỉ để thỏa mãn cảm giác thành tựu của mình, điều này chỉ khiến ngươi lầm đường lạc lối mà thôi. Sư phụ dạy phải a Ngộ Pháp quỳ xuống dập đầu thỉnh an, trong lòng ghi nhớ từng câu từng chữ, đương nhiên. Nếu có thể thuyết phục nhân vật như Lạc Nam trở thành người của Tây Phương giáo chúng ta thì càng tốt. Ngộ thiền đột nhiên nghiêm mặt nói. Bần tăng cảm thấy hắn cùng giáo ta hữu duyên. Ngộ Pháp trong lòng im lặng, quả nhiên phong tục của Tây Phương giáo vẫn không thể thay đổi, nói một hồi vẫn là muốn nhân vật cường đại trở nên hữu duyên với giáo mình, hận không thể lôi về trong giáo, ngộ thiền bước chân ra ngoài mái hiên, ngẫn đầu lên nhìn trời, giọng điệu hờ hững, đồ nhi. Người nói xem chấm hát y tại vũ trụ hỗn loạn. Nghịch Long Liên Quân và Tru Nghịch Liên Minh đã như nước với lửa bất dung, Tây Phương Giáo chúng ta nên theo phe nào? Ngộ Pháp trùng mình, câu hỏi này quá mức đột ngột, ngay cả hắn cũng phải nghiêm túc cân nhắc, cẩn thận từng ly từng tí đáp, bẩm sư phụ, chúng ta vẫn có thể như hiện tại, không xen vào. Ha ha! Ngộ Thiền vuốt râu miễn cười, lắc lắc đầu, vũ trụ chia làm hai nửa. Kẻ đứng giữa sớm muộn cũng sẽ bị nhai đến xương cũng không còn, đạo lý này người đứng đầu một thế lực bắt buộc phải hiểu. Con còn cần học hỏi thêm nhiều lắm. Ngộ Pháp hai mắt trợn lên, giọng điệu ngưng trọng, vậy sư phụ đã có quyết định. Nếu là con, con sẽ chọn lựa ra sao? Ngộ thiền nhìn thẳng mắt của đồ đệ, cứ mạnh dạn nêu ý kiến. Ngộ Pháp khít sâu một hơi. Nặng nề đáp. Dù tru nghịch liên minh mạnh mẽ đến mức nào nhưng liên quân nghịch Long có một kẻ chuyên sáng tạo kỳ tích mang tên Lạc Nam. Nếu được chọn, con sẽ theo phe nào có hắn. Ngộ thiền chậm rãi nhắm mắt, mặt không biểu tình, ngộ pháp im lặng quỳ một bên, vẫn giữ vững lập trường, hồi lâu sau, ngộ thiền lẩm bẩm lên một tiếng, đến rồi. Không gian tại Tây Phương giáo đột ngột nước ra hai cái khe hở. Sau đó hình thành hai luồng thông đạo lập tức thu hút sự chú ý của tất cả thiên Phật đế, hàng loạt thần thức âm ầm, ầm kéo đến khóa chặt lấy hai luồng thông đạo không gian kia, đối với không gian thông đạo ngạo nghẽ bên trên bầu trời, chân mày của chư tăng Tây Phương Giáo có chút trao lại bất mãn, lại hướng về không gian dưới mặt đất. Khuôn mặt của từng người khôi phục lại một chút ôn hòa, cũng dễ hiểu thôi, dù rằng ngươi có thực lực tiến thẳng vào địa bàn của ta như vậy, nhưng vị trí xuất hiện của ngươi cũng thể hiện phần nào thái độ. Công gian thông đạo trực tiếp hiện diện trên bầu trời chẳng khác nào hành vi phách lối, chẳng xem Tây Phương Giáo ra gì, muốn đến lúc nào thì đến, trái ngược lại. không gian thông đạo xuất hiện thấp dưới mặt đất cho thấy người đến lòng mang thiện chú, dành sự tôn trọng nhất định cho Tây Phương Giáo nên đã chủ động hạ thấp tư thái của bản thân một chút, trên lệch như vậy, có thiện cảm với phương nào là đủ hiểu, trước cuộc, từ trong thông đạo có người bước ra, ở phía trên, nhị lan thần, vua la, đại thủ. Thủy Hoàng và Long Ngạo Thiên Kiêu Ngạo xuất hiện. Ánh mắt cao cao tại thượng quét xuống toàn bộ Tây Phương Giáo, Đại Tỷ A Đại Tỷ, nơi này là Tây Phương Giáo sao? To bự không kém gì côn lôn giới của chúng ta nha. Mà ở bên dưới, theo một thanh âm nải thanh nải khí dễ nghe rung động lòng người, tỷ muội Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý dắt tay bước ra, vừa mới xuất hiện, Lạc Kỳ Nam đã ngẩn cao đầu, nhìn lên đám người phía trên. Nhị Lan Thần, Long Ngạo Thiên Vu La, Đại Thủ, Thủy Hoàng cũng đưa mắt nhìn xuống, chứng kiến dung nhan xuất trần cao quý, tịnh lệ vô song của Lạc Kỳ Nam, trong mắt bọn chúng xuất hiện từng tiêu hỏa nhiệt, không thể thu sư phụ của nàng là nữ nhân, nếu như có thể chiếm lấy nàng cũng không tệ a Long Ngạo Thiên trong lòng dân lên dâm niệm, Long tộc nhu cầu sinh dục rất mạnh, khả năng chống cự trước mỹ nhân là cực thấp. Húng hồ Long Ngạo Thiên vẫn luôn mê đắm tuế nguyệt nữ đế không thua gì cửu huân giao. Hiện tại phát hiện Lạc Kỳ Nam cũng chẳng kém chút nào so với sư phụ, trực tiếp nổi lên lòng tham, mà Nhị Lang thần hai mắt cũng là hừng hực liệt hỏa thù hận, nhìn Lạc Kỳ Nam như sói đói rình mồi, giọng điệu âm u bao phủ thiên địa, nữ nhi của Lạc Nam dáng vẻ không tệ, đủ tư cách làm nô lệ của ta. Cái tên xấu xa này, không soi mặt ngươi vào nước tiểu xem, đẹp trai không bằng một sợi lông chân của ba ba ta cũng dám phát ngôn bừa bãi. Tiểu Thiên Ý chỉ tay lên trời mắng to: Cỡ ngươi chỉ đáng liếm dấu chân tỷ tỷ ta để lại trên đất, hiểu chưa hả? Đám người khóe miệng co giật, không nghĩ đến tiểu cô nương đáng yêu như thiên sứ này lại biết cách mắng chửi người khác như vậy. Tưởng ai xa lạ, hóa ra đều là một đám bại tướng dưới tay ba ba chúng ta. Lạc kỳ nam nhết miệng hờ hững, ba ba của ta có một câu nói rất hay, bại tướng của hắn thì cả đời cũng chỉ có thể theo dõi bóng lưng hắn, không biết các ngươi có nghe qua hay chăng? Cùng vòng Đại thủ lạnh lùng quát lớn, Lạc Nam xem ra không biết cách giáo dục con cái, vậy để ta thay mặt hắn giáo húng tiểu bối hỗn sực như ngươi một chút. Nói xong, bàn tay cấp tốc biến lớn, hung hăng hướng hai nữ chụp xuống, mặc dù chẳng biết tại sao nghịch Long liên quân lại an tâm để hai cái tiểu nữ nhi đi làm nhiệm vụ quan trọng này, nhưng đây là cơ hội trời ban theo như đại thủ đám người suy nghĩ, chỉ cần thành công bắt giữ được hai cô con gái của Lạc Nam, thì chẳng cần đến phải thuyết phục Tây Phương giáo làm gì cả. Có thể dùng con tin để áp chế từ đó giành được thắng lợi, hừ, đừng ý già mà lên mặt, tay ngươi to ta cũng không sợ ngươi. Tiểu thiên ý phóng thẳng lên phía trước chống nạnh nói, ha ha, ngu xuẩn mất khôn Đại thủ càng là hưng phấn, tiểu nha đầu này dân lên tận cửa, cánh tay càng to ra, chụp xuống thân thể nàng, hoành, đột ngột bầu trời Tây Phương bạo phát sấm chớp điên cùng oanh phá. Chẳng biết vô tình hay cố ý trực tiếp nệnh vào cánh tay của đại thủ, Phốc. Máu tươi văng tung tué, đại thủ co rụt tay lại, ngửa đầu nhìn trời gầm rống, cái quỷ gì? Đang yên đang lành ở đâu có thiên kíp xuất hiện? Ngang nhiên động thủ trong Tây Phương Giáo mà không hỏi ý chủ nhà, các vị thí chủ đã chọc giới linh nổi giận. Ngộ thiền chấp tay niệm Phật, thân ảnh phiêu phù mà lên. Giới linh Đại thủ biểu lộ bất mãn, nghe nói giới linh của Tây Phương Giáo có quan hệ mật thiết với bồ đề thụ Long ngạo thiên vuốt cầm. Ánh mắt nhìn về phía gốc thần thụ đang tỏa trấn sừng sửng giữa thế gian, giới linh tây phương giáo bất mãn cũng đồng nghĩa với bồ đề thủ bất mãn, cứ tưởng lợi hại lắm. Tiểu thiên ý khinh bị trề môi, bổn siêu cấp đại ma vương còn chưa thèm ra tay. Ngươi đã bại trận. Tiểu nha đầu khốn kiếp. Đại thủ sắc mặt âm trầm sắc trĩ máu, dám chửi muội mùi ta. Lạc kỳ nam lạnh lùng nói, vả miệng. Một tay nàng cách không phất tới, buồn cười. Muốn cùng ta chơi thao túng không gian. Đại thủ hừ một tiếng, được bộ phận ký sinh nên hắn cũng nắm giữ khả năng điều khiển không gian của nó, nhìn thấy động tác của lạc kỳ nam. Liền phất tay đối kháng lại nàng, ầm, hai luồng không gian chi lực va đập vào nhau đồng quy vô tận, đại thủ khinh thường cười nói, ha ha, đệ tử của tuế nguyệt nữ đế cũng chỉ có như. Bốt, một âm thanh tác tay chấn động toàn trường, khuôn mặt đại thủ hiện lên năm dấu vết bàn tay đỏ ẩn. Tất cả trở nên tĩnh lặng, ánh mắt thủy hoàng, Long ngạo thiên đám người co rút lại. Ngay cả Ngộ Thiền cũng ngưng mắt nhìn về phía Lạc Kỳ Nam, hiển nhiên không ai biết được vì sao nàng làm được như thế, vì sao đại thủ rõ ràng đã ngăn cản được thế công nhưng vẫn bị an tác. Câu trả lời cũng chẳng khó lý giải, khả năng thao túng không gian của Lạc Kỳ Nam đã vượt qua tất cả những người đang có mặt ở đây, nên không ai phát hiện huyền cơ bên trong, với bản lĩnh của nàng. Chỉ cần một ý niệm là có thể mượn không gian tác vào mặt đại thủ, cần gì làm ra động tác phất tay, đó chỉ là động tác giả để nàng qua mặt và trêu tức kẻ địch mà thôi, quả không phải vậy, đại thủ trực tiếp tức điên, nhìn về phía ngộ thiền gầm rống, nữ nhân này cũng động thủ, vì sao giới linh của các ngươi không dùng xét đánh nàng? Thí chủ đi mà hỏi ý giới linh. Bần tăng làm sao biết? Ngộ thiền ung dung đáp, phía sau lưng hắn, táng vị thiên Phật đế trống rỗng hiện ra. Sắc mặt điềm tĩnh uy nghiêm, nhìn chầm chầm đám người nhị lan thần và đại thủ tránh đối phương đột ngột gây sự, nội tình của Tây Phương Giáo có thể thấy được chút ít, phốc. Đại thủ xém chút phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi, hắn cuồng nộ nhìn qua các đồng bọn. Hận ý truyền âm, ta muốn sang bằng nơi này. Đừng có nóng. Thủy Hoàng vội vàng trấn an, nội tình của Tây Phương Giáo cũng là cực kỳ khó dây, tạm thời chúng ta đừng đắc tội bọn hắn. Đợi khi chủ nhân dung hợp thành công, người muốn giết cả vũ trụ này cũng được. Không sai. Nhị Lan Thần cũng truyền âm nhắc nhở, kiên trì đi, hiện tại mục đích của chúng ta là ngăn cản Tây Phương Giáo ngã về phía Nhịch Long. Chỉ vậy là đủ. Đại thủ hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lửa giận trong lòng, hắn xin thề, nếu không phải cố kỵ nơi này là tổng bộ Tây Phương Giáo, hắn đã dùng thánh cấp vũ kỹ tiêu diệt hai tỷ muội này mà không chút thương hoa tiết ngọc. Lạc Nam đã đáng hận, nữ nhi do hắn sinh ra cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhìn thì xinh đẹp như tiên nữ và thiên thần, thực chất đều là yêu nữ và ma nữ. Thấy đại thủ biết vì đại cục cân nhắc, Thủy Hoàng hài lòng gật đầu, nhìn sang Ngộ Thiền cười nói, "Tây Phương Giáo chủ, nghe nói các vị vừa tuyển chọn tân nhiệm Phật tử thành công, chúng ta đại diện cho Tu Nghịch Liên Minh đến đây chúc mừng." Đúng là như vậy, Tây Phương Giáo vĩnh viễn phồn vinh chính là phúc phận của vũ trụ, Trê già măng mọc, Sinh ra Phật tử mới là tam sinh hữu hạnh. Nhị Lan Thần Vu la đám người nở nụ cười thành thẩn, các vị thí chủ có lòng rồi. Ngộ thiền hài lòng vuốt râu mỉm cười, chợt xuề bàn tay hướng về bọn hắn, lễ vật đâu? Má nó! Xém chúc đại thủ nhịn không được trúc giao chém người, quả nhiên là thế lực nổi danh cùng giáo ta hữu duyên, hiện tại ngay cả lễ vật cũng đòi hỏi trực tiếp như vậy, nhân vật đứng đầu Tây Phương giáo có khác? So với những thiên Phật đế bình thường còn lợi hại hơn, thủ đoạn hóa duyên dùng đến mức lô hỏa thuần thanh, ha ha, lễ vật đã được chuẩn bị kỹ càng ở tru nghịch liên minh. Thủy Hoàng mặt không đổi sắc cười nói, mời giáo chủ tiến đến làm thách rồi sẽ biết, tin tưởng không để giáo chủ hối hận. Đám già keo kiệt tránh sang một bên. Tiểu thiên ý biểu môi kinh thường. Trực tiếp đi đến trước mặt Tây Phương giáo, từ trong những chữ vật móc ra cơ số vật phẩm. Một bên vừa lấy ra một bên vừa giới thiệu, đây là một nhánh ngô đồng thụ, một nhánh tre cổ Việt, 5 bình tẩy hồn thủy, 10 quả bàn đào, 30 lập ma quả. khống kiếp, quả nhiên giàu đến chảy mở. Trong lòng đám người Long Ngạo Thiên thầm hận, liên quân nghịch Long đúng là khủng bố. Tùy tiện lấy ra một số thứ đều là tuyệt phẩm nhân gian, đủ sức khiến cả cường giả đỉnh cao cũng phải tâm động, quả nhiên nghe đến lễ vật của nàng. Một đám thiên Phật đế của Tây Phương giáo hai mắt sáng rực lên, nở nụ cười niềm nở, ha ha, tiểu công chúa của Lạc Nam Các Hạ có lòng quá rồi, thật là hậu sinh khả ý. Lạc Kỳ Nam miễn cười tiếng đến nói, nghe ba ba nhiều lần nói qua. Trong thiếu đế chi chiến năm xưa, hắn vẫn luôn âm thầm nể phục ngộ Pháp giáo tử của quý giáo với tính tình cương trực và ý chí chiến đấu bất khuất của mình. Hiện tại ngộ Pháp giáo tử đã trở thành Phật tử, thật là việc đáng vui mừng. Những lễ vật này dâng lên xem như một chút tâm ý, đồng thời một chút hiểu lầm trước đây của ba ba và quý giáo xem như gió thoảng mây trôi. Ngộ thiền nghe vậy cảm tháng không thôi, tiểu đồ ngộ pháp của ta được Lạc Nam Các Hạ đánh giá như vậy quả là phúc phận tu luyện tám kiếp của hắn. Về phần Lạt Nam Các Hạ từng luyện Phật nộ hàng ma quyền chính là vinh hạnh của bổn giáo, chúng ta nên cảm ơn mới phải. Hai bên nhìn nhau cười ha ha. Hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của đám người nhị lan thần, sắc mặt bọn hắn lúc xanh lúc trắng. Sát cơ đã dần hiện, xem ra đám người Tây phương giáo này đã quyết trước sẽ tuyển chọn đầu nhập vào phe nào nên mới có thái độ trên lệch lớn như vậy, quả nhiên, ngộ thiền cân nhắc mở miệng, lễ vật quý giá như vậy nhận không thì mất hay, nếu lạc nam các hạ đã có lòng như vậy, có việc gì cần hỗ trợ cứ nói Tây phương giáo chúng ta một tiếng. thì thì giáo chủ gia gia. Tiểu thiên yếu thân thiết chạy đến kéo lấy tay ngộ thiền. Xinh xắn như một tiểu thiên sứ nịnh nọt nói, vũ trụ hiện tại hỗn loạn quá nha, sinh linh lầm thang làm ta trong lòng đau nhói, trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy chỉ có lợi hại như Tây Phương giáo mới có thể thay thế sự hào hiệp của cổ Việt tộc nha, rất mong giáo chủ gia gia đại triển thần uy phản loạn. Ngay nàng miệng nở hoa sen, để cao Tây Phương giáo có thể sánh cùng cổ Việt tộc làm một đám thiên Phật đế sắc mặt thư thái. Càng nhìn tiểu thiên ý càng cảm thấy thuận mắt, chẳng biết vì sao vô thức sinh ra thiện cảm với nàng, ha ha đừng có vỗ mông ngựa nữa. Ngộ thiền hiền từ cốc lên đầu nàng, ta tuy là giáo chủ của T, Ê Phương giáo, nhưng vị tiền bối đức cao vọng trọng nhất lại là bồ đề thụ, để xem tiểu nha đầu ngươi lấy gì nịnh nọc ngài. Vậy làm phiền giáo chủ mang tỉ mụi chúng ta đi bái kiến bồ đề thụ tiền bối. Lạc kỳ nam không kiêu ngạo. Không xu nịnh nói, theo bần tăng. Ngộ thiền làm động tác mời, khoan đã. Thủy Hoàng cùng Long Ngạo Thiên cùng lúc bước lên, chúng ta cũng muốn diện kiến bồ đề thụ. Đáng tiếc, bồ đề tiền bối không muốn thấy các vị. Ngộ thiền lắc đầu, hừ. Nhị Lan thần lãnh liệt uy hiếp, đây chính là lựa chọn cuối cùng của Tây Phương Giáo sao? Hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng a Thế đám cẩu vật các ngươi định làm cái gì? Một tiếng hừ lạnh như muốn nghiền nát không gian gào thét mà đến. Từ đỉnh Thiên Cấm Sơn, hai thân ảnh mặc tăng y cùng một nữ nhân anh tư xuất chúng hàng lâm mà xuống, chính là lão Sơn Chủ và Sơn Chủ của Thiên Cấm Sơn, mà đi cùng hai người bọn hắn chính là Tư Mã Nguyệt Đình, trừng mắt nhìn đám người nhị lan thần, lão Sơn Chủ Thiên Cấm Sơn giọng điệu ầm ầm như sấm nhìn giáo chủ Tây Phương quát lớn. Tiểu Thiền, ngươi càng ngày càng không dùng được, để chó sổ bên trong Tây Phương giáo lâu như vậy, thật là điếc cả tai. Sư Thúc Ngộ Thiền âm thầm cười khổ Lão Sơn Chủ của Thiên Cấm Sơn có bối phận ngang với sư phụ của hắn, ở trước mặt Lão Sơn Chủ dù hắn là giáo chủ cũng như một tên tiểu bối mà thôi, lão cậu, ngươi muốn chết. Mà nghe thấy Lão Sơn Chủ sỉ nhục đám người mình là cậu. Nhị Lan Thần tính tình bạo lệ nóng nảy không nhịn nổi nữa, nếu hôm nay Tây Phương Giáo chấp mê bất ngộ, vậy để ta đánh đến các ngươi hối hận mới thôi. Ngửa đầu cùng ngạo, Nhị Lan Thần ánh mắt như điện, âm âm âm âm âm âm. Vương Anh tà thể khổng lồ cấp tốc ngưng tụ, tà khí nặng nề mang theo thánh uy cuồng cuộn, thánh kỷ, âm tà trưởng. Vương Anh tà thể hội tụ công kích mà trong nắm tay. Hung hăng trấn xuống đầu lão sơn chủ, vô cùng đột ngột, thân ảnh của Tiểu Thiên Ý bỗng nhiên nhảy ra trắng trước mặt lão sơn chủ, giọng điệu non nớt nhưng đầy kiên định, không cho phép người xấu khi dễ lão gia gia. Nhìn thấy Tiểu Thiên Ý dám nhảy ra nghênh đón công kích của mình, nụ cười trên mặt Nhị Lan thần trở nên dữ tợn. Tốt lắm, để ta bóp chết nữ nhi của lạc nam xem hắn đau khổ đến mức nào. Kích hoạt cả thể chất thứ hai của mình là thăng lực chi thể, nhị lan thần thành công chuyển hóa thiên đế lực thành ngụy thánh lực, thánh kỷ âm tà trưởng của hắn càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ẩn chứa sức công phá dữ dội vượt qua cả khả năng chịu đựng của vùng không gian này, răng rắc, một trưởng đánh xuống, không gian bốn phương tám hướng ầm ầm sụp đổ, không được. Lão Sơn chủ thấy cảnh này biến cả sắc mặt. Không ngờ đến Tiểu Thiên Ý lại đột nhiên nhảy ra thay mình ngăn cản công kích, ngự vực binh Phật công thức cuối cùng kiếm Phật cảm. Thắng vẫn nộ gầm lên. Một tay duỗi ra, vô tận kim quang ngưng kết thành kiếm khí sắc lẹm, sau lưng hiện ra một tôn kim Phật khổng lồ tay cầm cử kiếm, hướng về đỉnh đầu Nhị Lang thần cảm xuống, cửu tầng kiếm vực, cửu tầng sát vực và cửu tầng chiến vực bạo phát mà ra, một kiếm như có thể xé tan cả Cửu Thiên thập địa, lão sơn chủ quả thật rất mạnh tinh thông cả ba loại vực cửu tầng và luyện công pháp của thiên tấm sơn đến tầng cao nhất. Có thể xem là một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ, nhưng đứng trước thánh kỷ của nhị lan thần, kiếm vật trảm vẫn bị chậm hơn một nhịp, tưởng chừng tiểu thiên ý sẽ bị âm tà trưởng tấn công, lạc kỳ nam cũng biến sắc mặt, hỗn nguyên thủ trạc đã lóe sáng trên cổ tay, muốn xúc thủ cứu giúp muội muội nào ngờ ngay tại thời khắc mấu chốt, một cổ quy tắc vũ trụ bất chợt hàng lâm. Trấn áp lên cơ thể nhị lan thần, thoáng chốc, thân thể nhị lan thần cứng đờ tại chỗ, kiếm vật trảm của lão Sơn Chủ vừa lúc trảm xuống, phốt, một kiếm khủng bố như muốn rạch đôi phần đầu vũ vương anh tà thể, nhị lan thần bị phản vệ phun ra máu tanh, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nếu không nhờ nguy thánh lực hộ thân, một kiếm vừa rồi của lão Sơn Chủ có thể định đoạt tính mạng hắn. Làm sao có thể? Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến toàn trường chẳng kịp định thần. Tiểu Thiên Ý vẫn với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hai tay chống nạnh đứng ở nơi đó mà không có bất cứ tổn hại gì, hiệu quả này còn kinh khủng hơn so với lâm tích. Lạc kỳ nam âm thầm lẫm bẩm, chỉ có nàng là người nhanh nhất hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba ba đem mệnh cách kẻ gánh vác vận mệnh ban cho muội muội Vậy nên so với khí vận chi tử, giới linh của vũ trụ càng bảo hộ Tiểu Thiên Ý chặt chẽ hơn, bản thân nàng từng đối chiến với lâm tích. Nhiều lần cũng bị quy tắc vũ trụ sen vào không cho phép nàng tiêu diệt lâm tích, nhưng đó là những thời điểm lâm tích rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, quy tắc vũ trụ bắt buộc phải cứu sống người mà nó đã tuyển chọn là khí vận chi tử. Trong khi đó tiểu thiên ý từ đầu đến cuối vẫn chưa từng động thủ đã được quy tắc vũ trụ bảo vệ một cách trắng trợn như vậy, thử hỏi còn ai có thể khi dễ nàng, chỉ sợ rằng chỉ những nhân vật có khả năng vượt qua giới hạn của vũ trụ này mới có thể đụng đến một sợi tóc của tiểu thiên ý, khốn kiếp. Tiểu nha đầu ngươi vậy mà là khí vận chi tử. Thủy hoàng giọng điệu âm trầm nhìn lấy tiểu thiên ý quát lớn. Thân là lão quái vật sống vô số năm, Thủy hoàng đương nhiên đã nhận ra nguyên nhân dẫn đến chuyện quỷ dị vừa rồi, có thể được quy tắc vũ trụ bảo hộ như vậy, nói rõ tiểu nha đầu này chính là khí vận chi tử, Lạc Nam rốt cuộc là vận khí cức chó gì. Bản thân hắn nghịch thiên thì cũng thôi, sinh ra nữ nhi lại trở thành khí vận chi tử, quá mức đáng hận. la, Đại thủ Long ngạo thiên đám người ghen ghét đến phát điên, bọn hắn cảm thấy ông trời quá mức bất công, vũ trụ này thật sự không có mắt, vì sao toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất của thế gian này đều có liên quan đến Lạc Nam, đặc biệt là đại thủ càng là siết chặt nắm đấm, hắn hiểu rõ Lạc Nam so với tưởng tượng của tất cả mọi người càng kinh khủng hơn, bởi vì Lạc Nam sở hữu cấm kỵ. Đại thủ vẫn luôn chôn sâu bí mật này trong lòng, hy vọng trong tương lai nếu như thành công làm thịt Lạc Nam. Mình sẽ là người đầu tiên chiếm trước tiên cơ, bí mật thu lấy tấm kỵ, hít sâu một hơi, hắn sẽ tiếp tục ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội, tuyệt đối không để bất kỳ ai biết sự tồn tại của cấm kỵ, bởi vì như vậy tấm kỵ sẽ không đến phiên hắn đoạt được, thậm chí để bảo toàn bí mật về tấm kỵ. Chủ nhân có thể sẽ giết người diệt khẩu, tiểu nha đầu ngốc nghếch này, xém chút hù chết lão phu. Lão Sơn chủ vội vàng đem tiểu thiên ý kéo về, dở khóc dở cười trừng nàng nói. Lão già ta khi nào đến phiên tiểu nha đầu như ngươi bảo vệ Mặc dù hắn cũng đã nhận ra tiểu thiên ý là khí vận chi tử Nhưng cũng không muốn nàng tiếp tục mạo hiểm Quy tắc vũ trụ là thứ hư vô mờ mịt khó lòng nắm bắt Không thể ý lại lạm dụng vô tội và được Vì Nguyệt Đình nói lão gia gia là người tốt Ta sẽ không để kẻ xấu làm hại ngươi Tiểu thiên ý kiên quyết xiết nắm đấm nhỏ nói Nhìn bộ dạng kiên cường thả ái của nàng Một đám thiên Phật đế của Tây Phương giáo không nhịn được miễn cười, tiểu nha đầu này cái miệng thật ngọt, rất biết làm người khác dễ chịu, tư mã Nguyệt Đình nghe tiểu thiên ý đột nhiên gọi mình là gì. Gò má cũng vô thức đỏ lên, muốn đánh vào cái mông nhỏ của nàng về cái tội nói bậy, tiểu bảo bối, ngươi cùng Tây Phương giáo chúng ta rất hữu duyên nha. Ngộ thiền xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, nếu như ngươi gia nhập, bần tăng liền đá đít ngộ Pháp, để ngươi làm Phật tử. Ngộ Pháp đang đứng phía sau nghe vậy xém chút ngã lăn ra đất, sắc mặt tối sầm, sư phụ thật biết nói giỡn. Hì hì, thiên ý chỉ gia nhập thế lực của ba ba. Trong mắt tiểu nha đầu đảo tròn tròn, nũng niệu nói, nếu Tây Phương Giáo và ba ba trở thành người một nhà, vậy thiên ý cũng chính là người của Tây Phương Giáo rồi. Ha ha! Lão Sơn chủ đám người cười to, từ trước đến nay chỉ có Tây Phương Giáo chúng ta thu nạp người khác. Không nghĩ đến hôm nay lại bị tiểu cô nương vắt mũi chưa sạch dùng mưu kế thu nạp. Hừ, tiểu thiên ý đã lớn, không phải vắt mũi chưa sạch. Nàng bất mãn chu môi nói, mà lúc này, có tà lực đạt đến Nguyễn Thánh lực phục hồi, nhị Lan Thần đã khôi phục vết thương, nhìn đám người Thủy Hoàng phẫn nộ quát, các ngươi còn đứng nhìn ta cùng bọn chúng chiến đấu. Yên tâm đi. Thủy Hoàng phất phất tay nói, chỉ cần đừng có nhắm vào tiểu nha đầu khí vận chi tử kia. Tại hiện trường chẳng có ai là đối thủ của chúng ta. Cùng vọng Một vị thiên Phật đế nghe vậy lập tức giận dữ, thân Pháp triển khai, cà sa tung bay, một thanh hoàng kim côn xuất hiện trong tay, thất tầng công vực và thất tầng chiến vực phát động, cường hoành nện xuống đầu thủy hoàng quát, Phật gia côn Pháp. Một côn nện xuống, kinh âm vọng thiên, ẩn chứa từng luồng sóng xung kích cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt với công kích cấp bậc như vậy, Vu La đứng một bên cười kinh thường. Trường kiếm xuất hiện trong tay, lạnh lùng quát, phá giới hạn vực. Kiếm vực của hắn cấp tốt kéo lên đến tận 14 tầng, cực kỳ ung dung chém xuống, xoẹt, công vực và chiến vực của vị thiên Phật đế như giấy mỏng bị xé rách, hoàng kim côn gãy ngang làm đôi, phốc, một lùn kiếm khí trượt dài trên cơ thể hắn. Cũng may áo cà sa trên người là một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo nên mới thành công giữ mạng, ngũ lão. Chúng tăng Tây Phương giáo biến sắc. Vị thiên Phật đế này chính là ngũ trưởng lão của Tây Phương Giáo, thực lực vốn là rất mạnh, không nghĩ tới ngay cả một kiếm của địch nhân cũng chống không nổi, chẳng trách chỉ có mấy người bọn chúng mà dám đánh thẳng vào Tây Phương Giáo. Thực lực thật sự rất mạnh. Sắc mặt ngộ thiền và ngộ pháp trở nên nghiêm nghị, chỉ riêng 14 tầng kiếm vực của Vula đã khiến Tây Phương Giáo phải đau đầu, lại đi chết. Vula được đà lấn tới, đơn giản mà nguy hiểm. Lại là vận dụng 14 tầng kiếm vực hòa vào thân kiếm, cường hoành chém ra, vương anh tà chỉ. Nhị lan thần không cam lòng yếu thế, cùng cùng nguy thánh lực hội tụ vào đầu ngón tay vương anh pháp tướng. Điểm ra một chỉ như tiêu hủy diệt, kinh hoàng xuyên thấu thời không, đám người long ngạo thiên đương nhiên sẽ không tiếp tục đứng nhìn, đại thủ dũi ra đôi cánh tay to lớn, dựa vào kích thước ngoại cỡ của đôi tay mà kết thành tầng tầng lớp lớp trận văn cấp thánh, rất nhanh, một tòa thánh cấp sát trận đã hình thành. Từ trên cao trấn xuống lãnh thổ Tây Phương Giáo, Long Tức. Long Ngạo Thi ngửa đầu thép dài. Hư ảnh chân Long ngưng tụ Long Lực trong miệng thành một quả cầu to lớn, xung quanh bao phủ Long Văn, bi lực cực kỳ mạnh mẽ, sau thời gian để bộ phận kia ký sinh, hắn đã được đối phương ban cho một chút thánh lực dung nhập vào Long Lực, sức mạnh đã sớm vượt xa chân Long Lực thông thường, bởi thế mà lúc này, Long Tức do Long Ngạo Thiên triển thai đã trở nên nguy hiểm chưa từng có. Ngoài ra, Thủy hoàng đứng bên cạnh cũng nhét mép cười rằng, không có lãnh nguyệt tâm ở nơi này, với thân phận thủy tổ ma tộc trưởng hắn chẳng khác nào một con quái vật thoát khỏi gông xiền, ma tổ hư ảnh. Ngửa đầu thét dài, hư ảnh một vị cự ma khổng lồ ngạo nghệ giữa thiên địa, quy áp của thủy tổ ma tộc quét ngang lãnh địa Tây Phương, trực tiếp khiến tất cả ma tu ở Tây Phương giáo linh hồn run rảy. Ma lực khiếp sợ, bị áp chế trầm trọng, thủy tổ thánh ma trảo. Thủy hoàng hai tay nâng lên. Mà tổ hư ảnh nâng lên sông trảo khổng lồ, khí tức bọc phát xé rách bầu trời Tây Phương, các tầng vực đạt đến tối đa vô xuống, đứng trước năm tên cường giả hàng đầu vũ trụ sử dụng thánh kỷ, thánh uy, sắc mặt chúng cường giả Tây Phương giáo nghiêm nghị chưa từng có, nhưng có thể tồn tại sừng sửng giữa thiên địa này vô số năm. Được cả Chu Nghịch Liên Minh và Nghịch Long Liên Quân muốn lôi kéo, nội tình của Tây Phương giáo đương nhiên không thể xem nhẹ, kết thành la háng càng quân trận. ngộ thiền trầm giọng quát Âm thanh đồng tâm hợp lực vang vọng khắp Tây Phương, hàng ngàn vị la hán cởi trần, thân hình lực lưỡng, thân khoác chiến tăng võ y cấp tốc lao ra, sức mạnh không thua kém bất kỳ đội quân tinh nhuệ nào trong vũ trụ. Chưa dừng ở đó, hai vị thiên Phật đế đạp không mà lên, một người thi triển khả năng của thiên trận đế, kết thành vô số các trận Văn lan khắp chiến trường, hàng ngàn vị la hán bước vào bên trong trận Pháp, mỗi người đều có vị trí riêng biệt, ngay hàng thẳng lối, tầng tầng lớp lớp. Tạo thành một trận hình với uy thế cường đại, vị thiên Phật đế còn lại ngửa đầu gầm lên, La Hán chiến, quân vực mở. Chiến ý như điện, quân vực bao phủ thương khung, khả năng của một thống quân sư được điều động, hòa cùng hàng ngàn vị La Hán, trong lúc nhất thời, vừa có trận pháp, vừa có thống quân sư phụ trợ, hàng ngàn vị La Hán như dung hợp làm nhất thể, sức mạnh ngàn người như một, chung một nhịp thở, sức mạnh gia tăng theo cấp số nhân. Tất cả đã tạo nên một la hán càng quân trận với sức công phá và đàn áp dữ dội như sóng thần hàng lâm. Khí phách và Hi ngang, là trận pháp mạnh nhất của Tây Phương Giáo, đối mặt với thánh cấp sát trận do đại thủ đánh xuống, la hán càng quân trận từ dưới sông lên, ngàn vị la hán ngửa đầu gầm rống, đùng đùng đùng đùng đùng, hai tòa trận pháp mang tính hủy diệt va chạm, trực tiếp nghiền nát thương khung, toàn bộ Tây Phương Giáo lâm vào rung rảy. Sắc mặt hai vị thiên Phật đế cùng tất cả La Hán bên trong trận dần trở nên xám trắng. Việc chống lại một thánh cấp sát trận không hề đơn giản đối với bọn hắn cũng may, đại thủ không có quá nhiều thánh lực để tiếp tục kéo dài thánh cấp sát trận hoạt động, ầm ầm, theo một thanh âm nổ tung, hai tòa trận Pháp vỡ tan, đồng quy vua tận, phốc, ngàn vị La Hán thổ huyết bay ngược, nhưng ánh mắt lại ngập tràn chiến ý điên cuồng và ý chí không khuất phục. HAHAHA, thành công! Hai vị thiên Phật đế hưng phấn cười to ngã quỵ xuống đất, việc ngăn cản được một tòa thánh cấp sát trận đã đủ khiến bọn hắn tự hào cả đời, nhưng Ngộ Thiền vẫn chưa thể vui vẻ, bởi vì những luồng công kích cường đại khác đã buông xuống, sư phụ để đồ nhi. Hộ pháp sắc mặt kiên nghị quyết đoán bước lên, toàn bộ thực lực kích hoạt, Bất động Minh Vương thân. Bất động Minh Vương pháp tướng. Toàn thiên đế lực cùng kim thiên đế lực bảo phát, ngưng tụ thành một tôn pháp tướng đỉnh thiên lập địa, thần sắc bặm trợn. Thể hình uy nghi, đỉnh đầu có thất sắc Phật quan che phủ, vẫn chưa hết, hộ Pháp đưa ánh mắt cùng nhiệt nhìn về hướng bồ đề thụ, chắp tay trước ngực miệng miệng chân ngôn, Phật xa hộ thể. Thắng vừa dứt lời. Một cỗ lực lượng huyền diệu từ trong cơ thể bất động minh vương Pháp tướng bay ra, hiển hóa thành một lớp áo cà sa hoàng kim chói lọi phủ lên thân hình khổng lồ của bất động minh vương Pháp tướng, Phật Sa hộ thể là một trong những vũ kỹ cường đại được hắn lĩnh ngộ khi ngồi dưới gốc bồ đề có thể gia tăng toàn diện sức mạnh và cả phòng ngự cho bất động minh vương Pháp tướng. Ánh mắt như điện nhìn lấy các kẻ thù, ngộ Pháp một trưởng tung ra, như lai thần trưởng. Trống, bất động minh vương Pháp tướng ngăn cánh tay lực lượng như cột chống trời đẩy ra, sát vực, chiến vực, tất cả hội tụ, đoàn, một trưởng bá đạo không cách nào hình dung, đánh bay 14 tầng kiếm vực và kiếm khí ngút trời do vu la chém đến, mặc dù như vậy, lớp cả sa hộ thân của bất động minh vương Pháp tướng vẫn rách nát làm đôi. Thân thể ngộ pháp bị đẩy bay hàng ngàn mét sắc mặt trịnh trọng, như lai thần trưởng vẫn tiếp tục nghiền ép, chỉ đáng tiếc lực lượng của nó không còn bao nhiêu, bị hư ảnh ma tổ của thủy hoàng vung trảo xé nát, kiếm vật trảm. Lão Sơn Chủ và Sơn Chủ của Thiên Tấm Sơn đồng loạt bạo phát các tầng vực tối đỉnh nhất của mình, hai nhát kiếm liên hợp chém ra, khen, kiếm khí như hồng cùng vương anh tà chỉ đồng quy vu tận. Sắc mặt hai vị Sơn Chủ của Thiên Tấm Sơn sắc mặt trắng bệt, cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Tư mã Nguyệt Đình điều động cả tiên ma thiên đế lực, hư ảnh một tôn ma Phật với nửa khuôn mặt là ma, nửa khuôn mặt là Phật cũng được nàng triệu hồi, ma Phật thủ. Hai cánh tay cùng cụm Phật ma chi lực vồ ra, bóp nát không gian, chụp đến vương anh tà thể, không biết tự lượng sức mình. Nhị Lan thần kinh thường hừ một tiếng. Vương anh Pháp tướng vung tay đấm ra, trực tiếp nghiền nát một thủ của ma Phật hư ảnh, nghiền nát tất cả cho ta. Long Ngạo Thiên giữ tận cười rằng. Long Tức đang lấy tốc độ như bom nguyên tử kích nổ giữa thiên địa, vui mừng quá sớm rồi đấy. Một âm thanh hờ hững vang lên bên tai, Lạc Kỳ Nam chân đạp không gian xuất hiện trước mặt hắn, cánh tay tinh mỹ thon dài của nàng chỉ nhẹ nhàng nâng lên. Âm thanh Hỗn Nguyên thủ trạc lay động như chuông bạc, hướng về phía Long Ngạo Thiên, bàn tay ngọc ngà siết chặt. Khi Hỗn Nguyên thủ trạc nhẹ nhàng lay động, Luân hồi châu bên trong bát châu tỏa ra ánh sáng huyền bí trong suốt màu nhàng nhạt, theo bàn tay của lạc kỳ nam hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm lại, thời gian cấp tốc kéo dài như một thước phim quay chậm trong mắt vô số người, vòng xoáy đen kịch hiện ra, bao phủ toàn bộ lông tức khổng lồ do lông ngạo thiên bắn phá vào trong đó, ọc. Như âm thanh cắn nuốt một thứ gì đó, toàn bộ lông tức bị vòng xoáy kỳ dị nuốt chững, triệt để biến mất dạng, trời quan mây tạnh. Lòng tức ẩn chứa cả thánh uy của Long ngạo thiên tưởng chừng sẽ tạo nên vụ nổ với lực phá hoại khủng khiếp như chưa từng tồn tại, thiên địa trở nên tĩnh lặng, làm bằng cách nào. Long ngạo thiên trồng mắt co thúc lại, cắt cao nhìn chầm chầm lạc kỳ nam không dám tin tưởng. Long tức của ngạo thiên huynh mạnh đến mức có thể nghiền nát cả không gian, làm sao lại bị không gian nuốt chững một cách dễ dàng như vậy. Vù la, đại thủ đám người kinh sợ nói. Ngay cả bọn hắn muốn chống lại long tức của Long Ngạo Thiên vừa rồi cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, vì sao lạc kỳ nam có thể điềm tĩnh như không nhẹ nhàng nâng tay hóa giải, không phải là không gian nuốt chững. Thủy Hoàng vẽ mặt nồng nạc kiên dè. Nhiến răng niến lợi nói, đó là lực lượng của Luân Hồi, nàng ta đã dùng Luân Hồi nuốt chững Long Tức. Sao lại có thể? Chẳng phải tu sĩ tinh thông thời không bình thường cũng vô pháp chạm đến Luân Hồi lực lượng sao? Long Ngạo Thiên gầm lên, Chỉ có người sở hữu thời không thánh thể như tuế nguyệt mới chạm đến luân hồi mà thôi. Chẳng lẽ ngay cả đồ đệ của nàng cũng sở hữu thời không thánh thể? Sắc mặt nhị lan. Vu la đám người trầm xuống mãnh liệt, không? Thủy hoàng nhìn chăm chú vào hỗn nguyên thủ trạc trong tay lạc kỳ nam, là do chuỗi hạt châu đeo trên tay nàng, nó là một pháp bảo cực kỳ khủng bố. Lạc kỳ nam mặt không biểu tình, không hổ là tộc trưởng của thủy tổ ma tộc, kiến thức rất khá. Quả thật vừa rồi nàng còn chưa dùng đến sức mạnh của thời không thánh thể mà chỉ vận dụng sức mạnh của Luân Hồi Châu bên trong hỗn nguyên thủ trạc mà thôi. Luân Hồi Châu là viên hạt châu được trèn đúc từ một nhánh cây Luân Hồi thụ, khả năng của nó là tác động đến Luân Hồi, đem công kích của đối thủ đẩy vào trong đó, và đương nhiên, Lạc Kỳ Nam cũng có thể khống chế mốc thời gian mà nàng muốn nó sẽ xuất hiện, ý niệm vừa động, một vòng xoáy Luân Hồi lại xuất hiện trên đỉnh đầu Long Ngạo Thiên. Lông tức vừa bị nuốt chững từ trong đó rơi xuống. vành kinh thiên động địa, chân Long hòa hợp cùng một tia thánh lực nổ tung, đem toàn bộ cơ thể lông ngạo thiên bao trùng vào trong đó, ngao, trong tiếng gầm rống vẫn nộ và đau đớn, một thân ảnh khổng lồ từ bên trong vụ nổ xé không lao ra, hắn đã hóa thành chân long khổng lồ, dùng tầng tầng lớp lớp vẫy rồng để ngăn chặn vụ nổ, trên thân có đến 100 đường long văn chằn chịp như gân mạch sống động. ỉ vào pháp bảo có gì tài giỏi? Chết cho bổn tọa. Long ngạo thiên đầu rồng thét dài uống lượng, đuôi rồng ngưng tụ toàn bộ long lực và hội tụ long văn, từ trên thiên không nện xuống đầu lạc kỳ nam, ngu xuẩn. Lạc kỳ nam dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc xem lấy long ngạo thiên, theo sau đó, trong ánh mắt không tưởng của đám đông, thân thể nàng lé sáng mãnh liệt, ngao, một tiếng long ngâm như đến từ vạn của thời đại thức giấc. nghịch long với lớp vẫy rồng đen kịch hòa cùng từng luồng ánh sáng tử kim xuất hiện. Kích thước so với Long ngạo thiên cũng không kém cạnh bao nhiêu, đặc biệt hơn, bên trên tầng tầng vẫy rồng lại đang có kim sắc cao quý bao phủ như một lớp tử kim Long bào, vì nghi cái thế, đó chính là sự kết hợp giữa huyết mạch của nghịch Long và cả kim ô đang chảy xuôi trong cơ thể lạc kỳ nam. Khiến bản thể khi hóa hình của nàng chẳng những hùng mạnh như nghịch Long mà còn có sự nguy hiểm và sắc bén của kim ô nhất tộc, bên trong nghịch lông lực có thể dễ dàng chứng kiến kim ô thánh hỏa hừng hực thiêu đốt. Khiến loại lực lượng trí cao của Long tộc này càng trở nên nguy hiểm hơn, đừng quên rằng huyết mạch kim ô của nàng sánh ngang cả tiên tổ của chủng tộc đó. Làm sao có thể? Chứng kiến hình thái của Lạc Kỳ Nam, Long Ngạo Thiên như phát rồ trích rào, khi Long Vực bá đạo cường hoành của nàng lan tỏa, Long Vực của Long Ngạo Thiên liền ầm ầm sụp đổ, không gian tác động, Lạc Kỳ Nam biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện, nàng đã hiện diện bên trên đỉnh đầu hắn. Thời Không Châu bên trong Hỗn Nguyên Thủ trạc chấn động, toàn bộ cơ thể Long Ngạo Thiên trở nên cứng đờ. Sự kết hợp giữa Thời Không và nghịch Long thật sự quá mức bá đạo, Hỏa Châu và Thánh Long Châu kích hoạt, nghịch Long lực cùng Kim Ô Thánh Hỏa được gia tăng sức mạnh như hòa cùng chất kích thích, trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, Long Trảo của Lạc Kỳ Nam hung hăng vồ xuống, hòa cùng âm thanh hờ hững vô tình của nàng, một chảo này là ta trả thù cho dì Huân Dao và muội muội từng bị ngươi khi dễ. Tiện Nhân dừng tay, Thủy Hoàng đứng bên cạnh gầm lên một tiếng, lập tức xuất thủ chi viện Long Ngạo Thiên, nếu hiện tại Long Ngạo Thiên xảy ra chuyện gì, toàn bộ Long tộc sẽ như rắn mất đầu, đám lão quái vật bên dưới Long mộ nhìn thấy Long tộc không có người trấn thủ, nói không chừng sẽ triệu tập Long Khuynh thành trở về để nàng tiếp nhận ngôi vị tộc trưởng, đối với mấy lão già đó. Chỉ cần Long tộc vẫn còn tồn tại, ai là người đứng đầu cũng không quá quan trọng, vì vậy, Thủy Hoàng tuyệt đối không thể để Long Nạo Thiên chết, Thủy Tổ Ma chưởng Hư ảnh ma tổ xuyên thủng bầu trời, ma lực cấp cao ẩn chứa thánh vi điên cùng điều động, trưởng thẳng lên cơ thể Lạc Kỳ Nam, nếu nàng vẫn tiếp tục công kích Long Ngạo Thiên, chắc chắn sẽ bị thủy tổ ma trưởng của hắn nghiền nát. Đáng tiếc mọi thứ không như dự đoán của Thủy Hoàng, đối mặt với công kích cường đại của hắn, Lạc Kỳ Nam vẫn không thu hồi Long Trảo đang vồ xuống đầu Long Ngạo Thiên, ngược lại có hai quả hạt châu trong số hỗn nguyên bác châu lại được kích hoạt, trận châu, phù châu, chúng nó cấp tốc lế sáng. Tầng tầng lớp lớp trận văn và phù văn nối liền không dứt kết tụ như thiên la địa võng. Tạo thành một tòa đại trận phòng ngự và phù chú phòng ngự ngăn cản phía sau nàng, ngăn chặn toàn bộ thủy tổ ma trưởng, sự lợi hại của hỗn nguyên Bắc châu, kiện pháp bảo được lạc nam phí rất nhiều tâm huyết luyện thành từ những nguyên liệu cao cấp và khan hiếm nhất vũ trụ đương nhiên không thể nào yếu được, phốc, Long trảo xuyên thủng đầu long ngạo thiên trong ánh mắt kinh sợ của toàn trường. Máu tươi cùng phúng, máu tươi tung tué. Long ngạo thiên như giả thú trọng thương, đầu rồng bị xuyên thủng khiến hắn đau đến chết đi sống lại, thời không tác động lên cơ thể hắn làm hắn không thể né tránh công kích của Lạc Kỳ Nam, nhưng không đồng nghĩa với hắn sẽ không cảm nhận được đau đớn, ngược lại bởi vì thời gian trôi quá chậm, hắn càng được nếm trải cơn đau từng chút từng chút một. Cha tấn đến mức không thể hình dung, mạnh, mạnh quá. Ngộ Thiền giáo chủ ngơ ngác lẩm bẩm, đây là sức mạnh của đệ tử Tuế Nguyệt nữ đế. Con gái của Lạc Nam và Diễm Nguyệt kỳ sao? Ngộ Pháp chắp tay cười khổ, đè ép cảm giác hỗn loạn trong lòng mình, hắn lấy Lạc Nam làm mục tiêu để phấn đấu hy vọng có thể đuổi kịp bóng lưng, nào ngờ hiện tại phát hiện ngay cả nữ nhi của Lạc Nam cũng đã sớm vượt xa hắn. A Di Đà Phật. Ngộ Thiền miệng niệm Nam Mô, nhìn lấy Ngộ Pháp ôn tồn nói, "Kỳ Nam thí chủ càng mạnh càng là cục diện có lợi cho Tây Phương ta, không nên để tâm cảnh hỗn loạn." Sư phụ dạy phải Ngộ Pháp kính cẩn gật đầu, kẻ mặt khôi phục như thường, cũng không phải tâm cảnh của hắn yếu kém, mà là lạc kỳ nam biểu hiện thật sự quá kinh khủng, ngay cả những lão quái vật như Thủy Hoàng. Long Ngạo Thiên cũng đang trợn mắt há hốc mồm bị nàng đè ra đánh đáy, Ngộ Pháp suy cho cùng vẫn còn trong thế hệ trẻ tuổi, khó tránh khỏi lòng sinh dao động, con tiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Bị vuốt trồng cắm vào trong não, nghịch Long Lực cùng Kim Ô Thánh Hỏa còn đang tàn sát bừa bãi bên trong. Long ngạo thiên phẫn nộ và đau đớn không gì cản nổi, trong cơn tức giận tột cùng. Hắn giúp sức bình sinh trở về dạng người, cơ thể biến nhỏ thoát khỏi khống chế của lạc kỳ nam, bạo phát thánh uy, vốt trồng triển khai thế công dữ dội muốn cùng với nàng đồng quy vưu tận, thánh kỷ, thông thiên trưởng. Vù, vù, vù, vù, vù, vù, vù, đúng với cái tên thôn thiên, vũ kỷ vừa kích hoạt đã đem tiên khí và cả ma khí trong thiên địa hội tụ mà đến. Hút sạch toàn bộ ngưng tụ thành một trưởng quy lực cực mạnh. Hòa cùng sát vực, chiến vực và 100 đường long văn cường đại, hiển nhiên sau khi được ký sinh, hắn cũng học được vài loại thủ đoạn siêu việt đế cấp, một trưởng trấn đến thân rồng của Lạc Kỳ Nam như muốn thôn vệ nàng thành cạn bã, đối mặt với Thánh Kỷ của Long Ngạo Thiên, Lạc Kỳ Nam nhét miệng cười nhạt, Thánh Long Kỷ, Trấn Long Ấn. Thánh uy từ vuốt rồng của nàng bạo phát so với Long Ngạo Thiên càng thêm dữ dội. 90 đường nhịp long văn áp đảo hoàn toàn 100 đường long văn thông thường, một kiện đại ấn khổng lồ hiện ra giữa bầu trời, bên trên có điêu khắc lấy hình dáng của một vị thánh long đang dương nanh múa vuốt, hoành, trấn long ấn nệm xuống như có thể trấn áp thế gian vạn vật, trăng rắc, thông thiên trưởng sụp đổ hoàn toàn, trấn long ấn vẫn tiếp tục nhìn lấy cơ thể long ngạo thiên. Bùng, nổ tung thành từng mảnh, long ngạo thiên chỉ còn một bộ xương cốt cùng long hồn lơ lửng bán trụ. Đau đến hắn xém chút bất tỉnh nhân sự, Thánh Long Kỷ, ngươi từ đâu có được? Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người nhị lan thần hải hùng khiếp vía, bọn hắn sở dĩ tự tin tiếng đánh Tây Phương Giáo là ỷ vào các thủ đoạn siêu Việt đế cấp được các bộ phận truyền thụ. Nào ngờ hiện tại lại phát hiện là Kỳ Nam cũng sở hữu cả Thánh Kỷ, hơn nữa còn là Thánh Long Kỷ chỉ có những long tộc tu đến cấp Thánh mới đủ khả năng sáng tạo, trong lúc nhất thời ưu thế biến mất, cả đám bắt đầu lòng mang lo sợ. Có ý định rút lui, tỷ tỷ đánh đủ rồi, đến lượt siêu cấp tiểu vô đại ma vương ra tay. Tiểu thiên ý hân phấn từ phía sau nhảy vọt lên. Đôi mắt lúng liếng trở nên nghiêm túc, trống trống trống trống trống trống trống trống trống, theo chính tiếng cầm khiến toàn bộ Tây phương giáo linh hồn rung rảy, ở phía sau lưng nàng, cảnh tượng khiến toàn bộ người đang có mặt cả đời khó quên xuất hiện, một tôn quái vật khổng lồ hiện diện mà ra, hư ảnh so với lãnh thổ của Tây phương giáo còn to lớn hơn. Chính cái đầu nghịp Long xuyên qua tầng mây. Áp bách từ trên cơ thể nó khiến vạn vật sinh linh như muốn thuần phục, ngay cả lạc kỳ nam đang ở dạng nghịp Long ở bên cạnh cũng cảm nhận được khí thế nặng nề đè ép, phải trở về hình dáng nhân loại né tránh về phía sau, đây, đây, đây rốt cuộc là tồn tại gì? Thủy hoàng lông mày run rảy, nhị lan thần, đại thủ, vu la đám người sắc mặt trắng bệt không còn chút máu. Ở trước hư ảnh hiện diện sau lưng tiểu thiên ý bọn hắn cảm giác hít thở không thông, mất đi ý chí chiến đấu, lòng tức. Tiểu Thiên Ý nảy thanh nải khí hét lớn, thi triển một môn vũ kỹ quen thuộc của Long tộc mà Long Ngạo Thiên vừa thi triển, chỉ là so với một quả long tức được bắn ra, thì trên chính cái đầu nghịch long lúc này lại đang ngưng tụ cả chính quả long tức. Mà bên trong mỗi quả long tức lại được dung hợp bởi nghịch long lực và chính loại thuộc tính Thiên Đế lực, 100 đường nghịch long văn bao phủ toàn thân, cực Ngộ Thiền và Lão Sơn chủ hai mắt nhìn nhau, âm thầm rùng mình, bọn hắn có cảm giác nếu chính luồng Long Pháo này banh ra, đừng nói là kẻ thù, ngay cả Tây Phương Giáo cũng sắp hóa thành bình địa, trốn. Nhị Lan Thần bỗng chốc quyết đoán gần thét. Hắn giải trừ Vương Anh Pháp Tướng, thân thể biến bất dạng như tan biến giữa thiên địa, đám người Thủy Hoàng, Đại Thủ, Vua La và ngay cả Long Ngạo Thiên chỉ còn lại xương cốt và linh hồn cũng mất tích hư ngũ hành tiểu thế giới. Tất cả mọi người hừ lạnh một tiếng, đương nhiên nhận ra thủ đoạn chạy trốn của bọn chúng, nhị lan thần đã đúc thành thể chất thứ hai. Trước đó còn đánh vô tận hỏa giới của viêm Minh châu để cướp đoạt hỗn độn hỏa khí, không khó đoán ra hắn đã sử dụng thế giới chúc phúc khi sáng lập thế giới, quả thật chính là như vậy, lúc này mới trốn vào trong ngũ hành tiểu thế giới để đào tẩu, chạy. Các ngươi chạy được sao? Lạc kỳ nam tóc dài tung bay, hai mắt tinh xảo sáng lên như sao giữa trời đêm. Nếu là người tu luyện thời gian và không gian thông thường Chắc chắn không thể nào tác động vào một thế giới độc lập chuyên biệt như ngũ hành tiểu thế giới Nhưng lúc này nàng lại vận dụng cả sức mạnh của thời không thánh thể Khả năng thao túng thời không liền phá bỏ tất cả mọi giới hạn Thời không nghịch đảo Bàn tay nàng nhẹ nắm và xoay một vòng Muốn đem mọi diễn biến quay ngược trở lại trước khi đám người nhị lang thần kịp chui vào thế giới Kỳ nam thí chủ dừng tay Bất quá khi vũ kỹ của nàng sắp triển khai thành công, ngộ thiền giáo chủ vội vàng tiến lên ngăn cản, hử. Lạc kỳ nam khó hiểu nhìn hắn, để chúng thoát đi, tiếp tục chiến chỉ sợ Tây Phương thật sự bị xóa sổ. Ngộ thiền cười khổ nói, húng hồ nếu tiếp tục chiến, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ lại gọi chi viện, đối liền không dứt thì tiếp tục phiền toái. Lạc kỳ nam giật mình. Lúc này mới quét mắt nhìn quanh, tình hình đại chiến đã khiến hơn một nửa địa bàn của Tây Phương giáo tan thành cho bụi, có chút bất đắc dĩ, lạc kỳ nam thu hồi cánh tay, mục đích lần này của nàng là thuyết phục Tây Phương giáo đầu nhập mà không phải tuy cùng diệt tận kẻ thù, thật nhằm chán. Thấy đối thủ đã trốn hết, tiểu thiên ý cũng bất mãn hừ một tiếng. Thế công thu liễm, hư ảnh khủng bố sau lưng tan biến, phù, Tây Phương chúng tăng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Không còn dám nhìn nàng bằng ánh mắt trưởng bối yêu chiều tiểu bối như trước, cô nàng nhỏ xíu này chính là một cường giả khủng bố ưa thích giả heo ăn thịt hổ A, nữ nhi của Lạc Nam đều yêu nghiệt như thế sao, trong lúc toàn trường yên lặng vì chưa hết kiếp sợ, ngộ thiền giáo chủ chấp tay trước ngực. Thái độ cung kính nói, thật ra việc đầu nhập vào nghịch Long Liên Quân không phải do ta quyết định, mà đó là chỉ thị của bồ đề thụ tiền bối. Bồ đề thụ ở Tây Phương Giáo cũng có địa vị cao tuyệt như ngô đồng thụ ở phượng hoàng tộc vậy, dù ngộ thiền là giáo chủ thì cũng là tiểu bối khi đối mặt với bồ đề thụ mà thôi, lạc kỳ nam âm thầm gợt đầu, nàng còn đang thắc mắc vì sao Tây Phương Giáo đồng ý gia nhập nhanh chóng như vậy mà không đưa ra bất cứ điều kiện nào. Xem ra là do bồ đề thụ tác động rồi, được rồi, mong giáo chủ mang tỉ muội chúng ta đến gặp mặt bồ đề tiền bối. Nàng lễ độ chấp tay đề nghị, ngộ thiền cũng định như vậy. Hài lòng lên tiếng, mời! Vũ trụ mênh mông, một tinh không chiến thuyền lướt đi như gió, tất cả người có mặt trên thuyền đều đang khẩn trương đến cực điểm, điều động trận pháp hoạt động, không ngừng cung cấp lượng lớn tiên thạch vào bên trong để đẩy nhanh tốc độ của tinh không chiến thuyền hết mức có thể, bên trên chiến thuyền có đến hàng ngàn người, không một ai là không biểu lộ căng thẳng. Bởi vì gia tộc của bọn hắn đang bị thế giới cường đại hơn tuy sát. Phải lén lúc thông qua mật đạo bí mật bỏ trốn trong đêm, từ lúc cổ Việt tộc mất tích bí ẩn, vũ trụ này thật sự đã trở nên rất loạn, trở thành một thế giới mà cá lớn có thể cắn nuốt cá bé bất kỳ lúc nào, mặc dù có nghịch Long liên quân đứng ra che chở, muốn thay thế vị trí của cổ Việt tộc nhưng mọi thứ không thể lập tức được như ý trong thời gian ngắn. Lực lượng và nhân sự của Nghịch Long Liên Quân không đủ để có thể bảo vệ toàn bộ thế lực yếu kém bên trong vũ trụ, vậy nên tuy có những thế lực may mắn được cường giả Nghịch Long Liên Quân kịp thời bảo hộ, cũng có những thế lực không may bị địch nhân cường đại sâu xé trước khi nhận được cứu viện từ Nghịch Long Liên Quân. Luân hồi kính của Tuế Nguyệt Nữ Đế nghe nói đã vận hành hết công suất nhưng cũng không thể trong cùng một thời điểm nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng diễn ra trong vũ trụ được. Những người đang trốn chạy trên tinh không chiến thuyền này chính là thành viên của một trong số những thế lực xui xẻo đó, bọn hắn là Cao Gia, một gia tộc cấp thiên tôn sống ở Trung Tiên Giới, trước đây, thiên tôn cấp gia tộc đã là thế lực mạnh nhất ở Trung Tiên Giới, có quy tắc của cổ Việt tộc che trở nên các đại tiên giới cũng không dám nhắm vào bọn hắn, nhiều năm Cao Gia được sinh hoạt trong Thái Bình. Chỉ là có câu nói mang ngọc có tội, Cao Gia sở hữu thứ quý giá khiến ngay cả đế cấp thế lực cũng phải thèm thuồng Nghe tin của việc tộc vừa biến mất, đã có không ít đế cấp thế lực vây lấy cao gia như sói đói rình mồi, cũng may gia chủ của cao gia là cao viễn phản ứng nhanh chóng, dẫn theo toàn bộ tộc nhân thông qua mật đạo bỏ trốn trong đêm, nhờ vậy tạm thời an toàn, chúng ta cứ tiếp tục chạy trốn. Hy vọng nghịch lông liên quân phát hiện và cứu viện kịp thời. Cao viễn trắng răng động viên tộc nhân nói, rõ. Cao gia tộc nhân cực kỳ đoàn kết, dù rơi vào hiểm cảnh cũng không than vãn nửa lời. Tập trung vận hành tinh không chiến thuyền lao vọt đi, phương hướng mà Cao Gia muốn đến chính là công lôn giới, chỉ cần thành công đến phạm vi lân cận của côn lôn, đạt được nghịch long liên quân bảo hộ. Ai cũng không thể ức hiếp Cao Gia được nữa, chỉ là khoảng cách từ trung tiên giới đến đại tiên giới trong vũ trụ quá mức xa xôi, dù Cao Gia toàn lực dốc sức cũng phải tốn ít nhất một tháng mới có thể tìm tới, vậy nên trong quá trình này, tất cả tộc nhân của Cao Gia không ai dám lơ là hay lười biếng Có thể nói tất cả bọn hắn đang chạy đua với tử thần, phía trước lan can của tinh không chiến thuyền. Một thanh niên đang đứng sóng vai cùng hai thiếu nữ, ba người bọn hắn là thiếu chủ và tiểu thư của Cao gia, con của gia chủ, thanh niên là đại ca tên Cao Trung, hai muội muội một người gọi Cao Tuệ, một người khác gọi Cao Mẫn, chỉ là so với sự vui vẻ thường ngày, hai vị muội muội sắc mặt phủ đầy tuyệt vọng và mất mát, mà Cao Trung thân làm đại cao cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn lấy lệnh bài đã bị bóc nát trong tay muội muội mấy ngày hôm nay, cố gắng lên tiếng an ủi, đừng có sầu khổ nữa, chắc có lẽ là lạc đại ca đang rất bận rộn nên mới chưa kịp xuất hiện mà thôi. Cao tuệ trắng trắng bờ môi hồng nhuận phân phớt, ánh mắt u buồn, huynh trưởng, huynh nói xem lạc đại ca liệu có phải đã quên chúng ta rồi hay không. Mặc dù ta cùng lạc đại ca tiếp xúc chưa nhiều nhưng hắn là nam tử đỉnh thiên lập địa. Nói được làm được, chắc chắn sẽ không thất hứa. Cao Trung nghiêm mặt đáp, ta cũng tin rằng lạc đại ca có nỗi khổ tâm, bằng không hắn đâu cần cho chúng ta khối lệnh bài này chứ. Cao Mẫn kiên định siết nắm tay nói, Cao gia tuy không phải gia tộc quá mức cao cấp nhưng cũng là một gia tộc luyện đan sư, huynh muội ba người Cao Trung cũng xem như là thiên tài, tuổi còn trẻ đã là đan vương. Ở trung tiên giới có không ít danh tiếng, thời điểm đang thần đại hội diễn ra. Cao gia cũng vinh hạnh có mặt trên kháng đài để quan chiến cuộc thi của những luyện đan sư hàng đầu vũ trụ, đến phần thi sáng tạo, nam nhân họ lạc kia đã phát minh ra thủ thuật luyện đan làm nâng cấp hỏa diễm bình thường trở thành nguy dị hỏa đã kinh động toàn trường, đạt điểm tuyệt đối. Tam diễm hóa dị, mà cao trung, cao tuệ và cao mẫn chính là ba người may mắn được hắn mời lên truyền thụ tam diễm hóa dị để biểu diễn trước đông đảo luyện đan sư toàn vũ trụ, sau khi phần thi diễn ra êm đẹp. Nam nhân họ Lập Chu đáo đến mức cảnh cáo toàn trường không ai được phép nhắm vào huynh muội Cao gia để cướp đoạt Tam Diễm Hỏa nhị, hắn còn cho huynh muội ba người một tấm lệnh bài để khi nào gặp phải nguy hiểm thì bóc nát lệnh bài liên lạc với hắn. Sau khi trở về, ba huynh muội Cao gia vẫn còn sống trong niềm vui sướng hân hoang vì được thần tượng đời mình bảo vệ, vậy mà lúc này đây, khi có nhiều kẻ thù ngấp nghé Tam Diễm Hỏa Dị và muốn dùng Cao gia vào đường cùng, Cao Tuệ đã bóp nát khối tấm lệnh bài kia vào mấy ngày trước nhằm tìm kiếm sự che chở, kết quả cuối cùng thật đáng thất vọng, bóng dáng nam nhân kia vẫn chưa thấy. Cao gia phải bỏ trốn trong đêm như chó nhà có tan, nhưng dù rơi vào viễn cảnh như vậy, Cao gia ba huynh muội vẫn cực kỳ giữ chữ tính, chưa từng đem tam diễn hỏa dị giao cho bất cứ người nào, ngay cả phụ thân mình và các tộc nhân cũng giữ bí mật, nắm các mảnh vỡ của lệnh bài trong tay, Cao Tuệ hốc mắt đỏ lên, mỗi ngày mong chờ để rồi lại thất vọng. Nàng cảm thấy ủy khuất và sầu khổ. Nếu không vì ba huynh muội các nàng ham hố nhận được tam diễm hóa dị quý giá, có lẽ cũng không khiến cao gia rơi vào tình cảnh này, càng nghĩ càng phiền muộn, cao tuệ dứt khoát đem các mảnh vỡ lệnh bài ném xuống dưới chân mình, lên khen, mảnh vỡ lệnh bài rơi vào bên trong một vật củ kỹ trông như cái đỉnh củ nát, không chút lực lượng, cao tuệ bất mãn vung chân, đem cái đỉnh củ kỹ đá bay. Xém chút rớt khỏi tinh không chiến thuyền. Cũng may Cao Trung nhanh tay lệ mắt chụp trở về, nhìn muội muội nghiêm mặt, đừng có thiếu kiên nhẫn, chỉ cần chạy được đến côn lôn giới là chúng ta thoát rồi. Sao Huynh còn không vứt nó đi? Cao Tuệ giận cá chén thấp nhìn cái đỉnh quát, vậy này nhìn như đã không còn chút lực lượng nào nhưng ta và phụ thân tin tưởng nó không hề đơn giản. Cao Trung tầm chặt cái đỉnh nghiêm túc nói. Không đơn giản chỗ nào. Cao Mẫn nhíu mày tò mò hỏi. Nó từ bên trong một vòng xoáy thời không tình cờ bay ra và phải thuyền của chúng ta. Cao Trung nhúng nhúng vai đáp, kết quả đầu thuyền rạn nứt mà nó lại không hề hấn gì, ta và phụ thân thấy vậy mới nhặt lấy nó. Hừ, có gì lại đâu, nói không chừng là một kiện pháp bảo cao cấp nào đó đã hư hại, dù cứng rắn nhưng chẳng còn sức mạnh ẩn giấu bên trong. Cao Tuệ biểu môi nói. Dù nó chỉ còn là nguyên liệu cũng có thể bán được một khoản không tệ. Cao Trung đặt cái đỉnh sang một bên nói tiếp, tình cảnh của cao gia chúng ta hiện tại khó khăn, hai muội tuyệt đối đừng nên lãng phí. Biết rồi, nói nhiều như ông cụ non. Hai nữ biểu môi lè lưỡi hướng Cao Trung làm mặt quỷ, ba huynh muội đang cười đùa vui vẻ, đột một dị biến hàng lâm, răng rắc. Một khe rách không gian cực đại xuất hiện, từ bên trong đó, có đến ba đại chiến thuyền phá không lao ra, những đại chiến thuyền này uy thế bàn bạc, kích thước khổng lồ. Lơ lưỡng giữa thiên không như có thể nuốt chững toàn bộ thuyền của cao gia bất cứ lúc nào, sắc mặt toàn bộ thành viên cao gia lập tức trắng bệt, xong. Ngay cả trầm ổn như cao viễn và tao trung cũng đổ cả mồ hôi hột. Không cam lòng suy chặt nắm tay, bởi vì bọn hắn biết kế hoạch đào tẩu của mình đã thất bại, tình cảnh kế tiếp cao gia chỉ như cá nằm trên thớt, gà nhốt trong lòng mặt cho địch nhân ăn tươi nuốt sống, bởi vì ba thế lực này đều viễn siêu cao gia quá nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thiên đăng đế cấp thế lực đến từ tiên giới, hóa đăng môn, thiên đăng đế cấp thế lực đến từ tiên giới, đăng đế quốc. Thiên đăng đế cấp thế lực đến từ ma giới, ma đăng viện, ba tôn thiên đăng đế cấp thế lực nhắm vào một thiên tôn thế lực như cao gia, kết quả không cần nói cũng hiểu rõ rồi, từ bên trong chiến thuyền của hóa đăng môn, đại trưởng lão toàn thân áo trắng, dám vẻ bất phàm nhưng lại lạnh lùng nhìn chầm chầm tất cả người cao gia, dùng ngữ khí hạ lệnh, đem tam Diễm hóa dị giao ra. Tha cho các ngươi khỏi chết. Chật, chật, chật, lão già vẫn gần như hôm nào nha, chất lắm đấy. Từ trong chiến thuyền của Đan Đế quốc có tiếng cười nhạt nhẽo khinh bỉ, quốc chủ của Đan Đế quốc cũng từng là thí sinh vào sâu ở Đan Thần Đại hội, đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Tam Diễm Hóa vị thật sự là khai mở một lối đi khác cho toàn bộ luyện đan sư trong vũ trụ thay vì cố chấp dùng tất cả thủ đoạn bắt cho bằng được một loại dị hỏa. Đối với kỹ thuật như vậy, đăng Đế quốc cũng muốn sở hữu. Thanh khách, hình như các vị quên mất thiếp thân. Có tiếng cười lãng lơ và quyến rũ, chiến thuyền cuối cùng cũng đi ra một nữ nhân kiêu mị, ăn mặc y phục hai mảnh theo vòng eo và làn da bóc lửa trước mặt cao da, thủ thuật có thể nâng cấp ngọn lửa thông thường lên tận nguy dị hỏa quả thật có sức hấp dẫn quá lớn và góp phần quan trọng cho việc một thế lực luyện đang phát triển. Nàng là viện chủ của ma đăng viện, vừa bước ra đã liếm liếm bờ môi, hừ, giải quyết hết lũ cạnh tranh phiền toái rồi cũng đến lúc thu hoạch thành quả. Nói xong, vùng ta muốn chụp lấy ba người cao trung, hừ. Đang đế quốc cùng hóa đang môn lập tức vẫn nộ xuất thủ ngăn cản, đừng tưởng có thể hưởng một mình, không có cửa. Thế lực nhằm vào tam diễm hóa dị rất nhiều. Nhưng ba thế lực bọn hắn đã liên hợp dọn dẹp sạch sẽ, kế tiếp thủ thuật rơi vào tay ai chỉ dựa vào bản lĩnh của người đó, giao ra tam diễm hóa dị, chúng ta cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Viện chủ ma đang viện chân mày nhướng lên nhìn xuống cao da ra vẻ cao cao tại thượng, nên giao cho chúng ta. Đang đế quốc cùng hóa đang môn trầm giọng quát, cao trung giận dữ đến cơ thể run rảy. Có cảm giác mình như con kiến hôi không hơn không kém ở trong mắt mấy kẻ này, nhưng vì tồn vong của cả gia tộc, hắn vẫn đè nén phẫn nộ lên tiếng, cố gắng nhắc nhở, các vị dám động vào cao gia, không sợ lạc nam đại ca tìm các vị tính sổ hay sao. Đừng quên rằng Lạc Nam đại ca từng tuyên bố không cho phép bất kỳ ai động vào tam diễm hóa dị của chúng ta. Cao Tuệ, Cao Mẫn cũng cố gắng lấy bình tĩnh lên tiếng. Hừ, nếu không phải nể mặt Lạc Nam, các ngươi nghĩ còn sống để nói chuyện. Quốc chủ đang đế quốc cười lạnh, huống hồ liều mới ăn nhiều, hiện tại vũ trụ hỗn loạn đến cực điểm, Lạc Nam bận rộn trăm công nghìn Việt, sao rảnh để ý đến mấy con kiến nhỏ như các ngươi. Sắc mặt cao trung và hai muội muội trở nên trắng bệt, hiển nhiên liên lạc mấy ngày rồi mà lạc nam chưa xuất hiện. Trong lòng ba huynh muội khó lòng tránh khỏi nghĩ lung tung, nói nhảm nhiều quá, nếu vẫn còn không giao, trực tiếp sư hồn là được. Viện chủ ma đan viện hừ lạnh đề nghị, vậy xin mời ngươi ra tay. Hóa đan môn chủ cười tủng tiễm, hừ. Viện chủ của ma đan viện khoanh tay hừ một tiếng, xoay mặt sang nơi khác, nàng ta cũng không ngu. Danh tiếng của nghịch lông liên quân ngày nay lên như diều gặp gió. Cốc nhất là giảm thiểu xung đột với Lạc Nam xuống mức thấp nhất, chỉ cần cướp được tam diễm hóa dị mà không hại đến mạng người là được rồi, tài cao gan lớn, vì để thế lực luyện đan của mình càng thêm phát triển. Bọn hắn chấp nhận mạo hiểm, nhưng cao trung ba huynh muội vẫn quật cường không chịu khuất phục, dù bị khí thế của thiên đế cấp cường giả đè ép xuống mặt đất. Vẫn kiên quyết giữ vững lời hứa với Lạc Nam. Không giao ra tam diễm hóa gì cho bất kỳ ai khi chưa được cho phép, nếu đã cứng đầu như vậy, phải dùng đến chút thủ đoạn rồi. Quốc chủ đang đế quốc mất kiên nhẫn, hắn phung tay, chụp lấy Cao Viễn, phụ thân. Cao Trung ba người hoảng sợ quát lo lắng Cao Viễn xảy ra chuyện, biết sợ rồi sao. Ma đang viện chủ hung hăng đem một cánh tay của Cao Viễn kéo xuống. A A A A A Cao Viễn đau đớn trích rào, máu tươi cùng phúng. Gia thịt bị xé toạt như da gà vậy, cảnh tượng tàn nhẫn lập tức liền khiến cao tuệ và cao mẫn không dám nhìn nhắm cả mắt lại, lũ súc sinh. Cao Trung nhìn thấy phụ thân vô tội bị liên lụy, đau đớn gầm lên như giả thú, chụp vội cái đỉnh của kỹ đang nằm ở một bên, hắn bất chấp tất cả đem nó đập xuống đầu nữ viện chủ của ma đan viện. thanh khách, không biết tự lượng sức mình. Ma đan viện chủ kinh bỉ, đầu ngón tay điểm ra, một luồng ma diễm dễ dàng đánh cho Cao Trung thổ huyết bay ngược. Toàn thân bốc chảy, tê tâm liệt phế lăn lộn gào khóc trên mặt đất, chật chật, thật là kiên cường, ta có lời khen. Hóa đan môn chủ liếm liếm mép nhìn cao trung bị tia lửa của thiên ma đế thiêu đốt vẫn không hé răng tiết lộ nửa lời. Hắn chật lột xuống y phục, bề nghẽ đi đến trước mặt cao tuệ và cao mẫn nở nụ cười thú tính, để ta cưỡng gian muội mùi ngươi trước mặt ngươi, để xem còn cứng đầu được hay không. Xuệt, bàn tay dũi ra. Y phục của các nàng đã bị thiêu đốt thành cho bụi, không? Trong cơn tuyệt vọng, Cao Tuệ và Cao Mẫn như cố vớt phát một chút niềm tin cuối cùng, ngửa đầu rống lên. Lạc Đại ca mau cứu chúng ta. Ha ha, đúng như đã nói, Lạc Nam làm sao có thể còn nhớ đến các ngươi. Nhận ra không có bất kỳ điều gì phát sinh, ba vị thiên đan đế cất tiếng cười to, Cao Tuệ và Cao Mẫn khuất nhục nhắm mắt, có ý định tự vẫn, ong ong ong ong, ngay khoảnh khắc này. Cái đỉnh củ kỹ tưởng chừng vô hại đột ngột rung lắc dữ dội. Chuyện kỳ quái phát sinh lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường, một cái đỉnh củ kỹ không có chút lực lượng và điểm đặc biệt nào đột nhiên rung lắc, sau đó chậm rãi bay lên không trung, muốn người khác không để ý đến mới là chuyện lạ, vù vù vù vù vù vù vù vù vù, vù, vù. không đợi cả đám kiệt thời phản ứng, vô cùng vô tận tiên khí và ma khí bên trong trời đất đột ngột điên cùng hội tụ. Nồng đậm đến mức hóa thành chất lỏng lao vào bên trong đỉnh, chuyện gì xảy ra? Tất cả thành viên cao gia trợn tròn mắt, lập tức nhìn thấy một tia hy vọng trên mặt của nhau, vốn dĩ cả đám đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, vậy nên bất kỳ biến cố nào xảy ra vào lúc này cũng có thể hóa thành hy vọng, mau ngăn lại nó. Quốc chủ đang đế quốc lớn tiếng quát lên, mặc dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cái đỉnh bên phía con mồi đột ngột xuất hiện phản ứng dữ dội như vậy khiến hắn cảm giác được sự bất an, thân đều là thiên đế cấp cường giả, tuyệt đối phải bóc chết mọi nguy cơ tiềm ẩn từ trong trứng nước, hừng hực, Hỏa Thiên Đế lực được đang đế quốc chủ, Hóa đang môn chủ và Ma đang viện chủ đồng loạt triển khai hỏa diễm đầy trời, cùng cuộn phong tỏa cái đỉnh vào bên trong. Ngăn cản nó hấp thụ tiên khí và ma khí, Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, mặc kệ bọn hắn cố gắng phong tỏa như thế nào, cái đỉnh kỳ dị vẫn có thể hấp thu tất cả tiên khí và ma khí, thậm chí ngay cả hỏa diễn của bọn hắn cũng bị nó nuốt chững vào cắn nuốt, hoành, như một vụ nổ lớn kinh thiên động địa, cái đỉnh thấp tốc biến lớn. Theo sau đó, một cỗ lực lượng khủng bố vô biên từ bên trong đỉnh phá không mà ra, từ hình dáng cũ kỹ tầm thường. Vô số văn tự thần bí mang theo khí tức bất hữu trường tồn hiện lên trên thân đỉnh, vô số loại thiên địa dị vật hóa thành hư ảnh hiển hiện giữa tinh không làm hàng vạn ngôi sao phải rung rảy, một cổ lĩnh vực bá đạo tuyệt luôn quét ngang toàn trường, dị tượng chẳng khác nào thiên tài hàng thế. Sấm chớp, cùng phong, tà độc, máu tanh, hỏa thiêu, hồng thủy, động đất, xâm lâm, ma khí, bóng tối, Quang minh. Cảm giác áp bách chí cao vô thượng như vũ trụ trấn áp lên toàn bộ cơ thể khiến tất cả người đang có mặt cảm giác như mình trở thành một con kiến hôi hèn mọn, ngay cả những thiên đế cấp cường giả như ba người đang đế quốc chủ cũng là linh hồn kinh hải, sắc mặt trắng bệt không còn chút máu. Bởi vì ngay ở thời khắc này, hỏa thiên đế lực trong cơ thể bọn hắn co ro vào đan điền, sợ hãi đến mức không dám vận chuyển theo ý muốn của chủ nhân như tội nhân gặp phải hoàng đế. Chẳng phải ta đã nói, không ai được phép nhắm vào cao gia để cướp tam diễm hóa gì hay sao? Một âm thanh trầm thấp từ bên trong đỉnh phát ra, lời nói chẳng có chút cảm xúc nào, hoàn toàn tự nhiên và điềm tĩnh nhưng lại khiến toàn thân tất cả thành viên của ba phương thiên đế tấp thế lực dựng đứng cả tóc gáy. Đại, đại ca! Mà khi nghe được giọng nói đó, Cao Trung không dám tin trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trở nên cuồng nhiệt, cao tuệ, cao mẫn càng là lấy tay che lấy bờ môi. Nước mắt lưng trồng ẩn chứa đầy kinh hỷ và kích động, sắc mặt tất cả thành viên cao gia mừng rỡ như điên, không thể nào. Vị kia chấm .th tê thật sự đến. đang đế quốc chủ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Một cảm giác tuyệt vọng dân trào khiến nhịp tim hắn như ngừng đập, từ bao giờ, từ bao giờ thân là một thiên đan đế có địa vị cao thượng như hắn phải khiếp sợ đến như vậy khi nghe đến tên của một người, người đó sau lưng có lực lượng khổng lồ hùng hậu. Nắm giữ trong tay quân đội có thể chinh phạt thiên hạ, người đó có chiến lực vô biên, khiến những cường giả hàng đầu vũ trụ cũng phải liên thủ. Người đó trắng trợn thu phục tam Muội chân hỏa, đánh cho cường giả thần bí sử dụng thánh cấp cũng phải nhượng bộ lui binh, một nhân vật như vậy lại thực sự để tâm đến ba người trẻ tuổi của một cái thiên tôn cấp thế lực, thật sự khó có thể tin, điều này quá mức phi lý, chạy. Khi đang đế quốc chủ còn đang khiếp sợ thì ở bên cạnh. Hóa đan môn chủ cùng ma đan viện chủ đã quyết tâm rút lui. Nghĩ đến chiến tích và địa vị lúc này của người đó, bọn hắn sẽ không ngu xuẩn cho rằng một thiên đan đế như mình sẽ được hắn nể mặt, cả hai quyết tâm chạy trốn, nhưng lại hải hùng phát hiện cơ thể của mình như đang chống lại lý trí của mình, bá vực phong tỏa Bát phương, nghiền ép chặt chẽ khiến bọn hắn ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng không thể, cái đỉnh của kỹ mà cao gia vô tình nhặt được đương nhiên chính là bá đỉnh. Bởi vì vụ nổ trong trận đại chiến với đại thánh quá mức chấn động, bá đỉnh đã bị cuốn vào vòng xoáy không gian, vô tình va chạm vào tinh không chiến thuyền của Cao Gia khi đang chạy trốn, bởi vì chủ nhân lâm vào trạng thái hôn mê, bá đỉnh không muốn kẻ khác chú ý nên đã tạm thời vô hiệu hóa chính mình, tồn tại ở trạng thái mất sạch lực lượng, nhưng lúc này khi chủ nhân thức tỉnh, nó đã khôi phục phong thái bá đạo không gì cản nổi, bên trong bá vực, chỉ có một người là bá chủ, một ý niệm của hắn. Sinh mệnh huyền một, thánh mệnh Quang minh cùng niết bàn linh thủy nhanh chóng bao trùng lấy thân thể cao viễn, cao trung và tất cả tộc nhân cao gia đang bị thương, chưa đầy một hơi thở, tất cả thương tật trên người bọn hắn khôi phục hoàn hảo, cao viễn mọc lại cánh tay. Vết bỏng toàn thân của cao trung biến mất, toàn thân thư thái dễ chịu không gì tả nổi, trong ánh mắt lấp lánh vô vàng ánh sao sùng bái của cao tuệ và cao mẫn, một tên nam tử ung dung xuất hiện. Bá đỉnh kiệt ngạo bất tuần không gì cản nổi đã ngoan ngoãn xoay tròn, lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn, tóc đen tùy ý xỏa tung, mày kiếm mắt sáng, hắt bạch phân minh hai đồng tử, bờ môi nhất lên một nụ cười tà dị. Ngũ quan như được tạo hóa điêu khắc mà thành, thân thể cao lớn lực lưỡng không quá thô kệt cũng không quá gầy yếu, sự dẻo dai ẩn chứa vô biên sức mạnh, bá y khoác trên cơ thể, lấy màu trắng làm chủ đạo, phiêu dật xuất trần. Không quá chân thật, nam nhân như thế này thật sự không nên tồn tại trên thế gian này, bởi hắn có thể dễ dàng khiến vô số nữ nhân phải luân hãm Vô số nam nhân đố kỵ ghen ghét đến phát rồ, Lạc Nam. Đang đế quốc chủ, ma đăng viện chủ cùng hóa đang môn chủ trong lòng đắng chát, cùng lúc thốt lên một cái tên, Lạc Nam lại không để ý đến bọn hắn, ngược lại quay đầu nhìn về phía cao trung và hai muội muội ôm hòa mỉm cười, thật xin lỗi, ta đến chậm một chút. Ông! Trong đầu tất cả người của cao gia chẳng khác nào địa chấn. Nam nhân chí cao vô thượng kia vậy mà hạ mình xin lỗi, trời ạ, bọn hắn đang nằm mơ sao, lời hứa của nam nhân đáng giá vạn kim, hắn bỏ qua tất cả trên lệch về giai cấp và địa vị, mở miệng xin lỗi người người thua kém hắn vô số lần, phải có lòng dạ vĩ ngạn, phóng khoáng cỡ nào mới làm được như vậy, ong.kh ong.kh .khon. ông. Cao Trung dẫn hai muội mùi lắc đầu như trống bỏi. Chích động đến lỗ mũi cay cay, khóc mắt ứng hồng lắp ba lắp bắp, ngay từ đầu chúng ta liền biết lạc đại ca có nỗi khổ tâm. Chúng ta chấm ch hát ta không dám trách ngươi, đừng có xin lỗi. Cao tuệ, cao mẫn lý nhí cuối thấp đầu nói, lạc nam cười cười gật đầu, đưa mắt nhìn đến đám người đang đế quốc, giọng điệu hờ hững, ta đã từng nói trước mặt các vị, dám động vào cao gia nhằm chiếm tam diễm hóa dị chính là tử tội. Nghịch, nghịch lông các hạ. Ma đăng viện chủ cố gắng phơi bày tư thế xinh đẹp nhất của mình, nở nụ cười quyến rũ, lần này là thiết thân sai, thiết thân nguyện ý làm một tiểu nha đầu bưng trà rót nước, hầu hạ ngài sưởi ấm giường Nói xong, cố ý ửng người, khoe lấy bộ ngực bạo mãn nảy nở đầy mê hồn của mình, đổi lại, lạc nam chỉ nhẹ nhàng hướng về phía nàng nâng lên bàn tay cách không đè xuống. Bùng, trong ánh mắt không tưởng của toàn trường, cơ thể ma đang viện chủ nổ tung thành hư ảo. Ngay cả linh hồn và xương quốc thiên đế cũng chẳng còn tồn tại, Lạc Nam lại đưa mắt nhìn chiến thuyền của ma đăng viện, bàn tay cách không nắm chặt, đùng, toàn bộ chiến thuyền nổ tung, tất cả cường giả ma đăng viện tồn tại bên trên hóa thành thịt nát, khô nge.nge không thể như vậy. Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Chứng kiến cảnh tượng đó, đàn đế quốc chủ cùng hóa đang môn chủ vải cả ra quần, ôm đầu gầm thét, chúng ta nguyện ý quy hàng, chúng ta là thế lực luyện đang cao cấp. Chúng ta nguyện ý cống hiến. Lạc Nam chỉ đơn giản hướng về bọn hắn tung ra hai quyền, hoành hoành, triệt để hủy diệt, trong ánh mắt ngơ ngác của cao gia, những thế lực vừa mới hung hăng càng quấy. Cao cao tại thượng không gì cản nổi bị oanh sát sạch sẽ, ta đã từng tuyên bố sẽ tru cả nhà những kẻ tham lam. Lạc Nam nhết miệng, nếu như không làm được, lời nói của ta làm sao còn trọng lượng ở vũ trụ này. Thiên đang đế cấp thế lực hắn có thể bồi dưỡng được, cần gì đến đám tham lam. Lòng lan giả sói, hắn phất tay, những trữ vật của đám người đang đế quốc chủ. Ma đang viện chủ, hóa đang môn chủ liền rơi vào trong thuyền của Cao Gia xem như đền bù và ban thưởng, ta có việc phải làm. Lạc Nam nhìn các thành viên của Cao Gia mỉm cười, tiễn các người đến côn Lôn cho an toàn. Nói xong, không đạo Na Di mở ra, trực tiếp liên thông đến thẳng Công Lôn giới, hắn đem tin không chiến thuyền của Cao Gia đẩy vào, lạc đại. Cao Tuệ và Cao Mẫn còn chưa kịp nói dứt câu. Toàn bộ Cao Gia đã được truyền tống biến mất, nếu là trước đây, không đạo Na Di của Lạc Nam chắc chắn không thể truyền tống được người sống, hơn nữa còn là số lượng lớn người sống, nhưng hiện tại, sau khi đã nắm giữ không gian chi lực và đột phá thiên đế, Lạc Nam đã dễ dàng cải tiến không đạo Na Di của mình để trở nên tiện dụng hơn, có không đạo Na Di, chẳng cần đến Hy Vũ phải vất vả sử dụng kim khẩu ngọc ngôn mở ra đường hầm không gian. Hắn vẫn có thể mang theo lượng lớn người truyền tống đến khoảng cách trong phạm vi có thể, không sai, Lạc Nam hiện tại chẳng những đã đột phá thiên đế, mà còn thành công nắm giữ không gian chi lực, tất cả phải kể đến công lao của nàng, nở một nụ cười ôn nhu, Lạc Nam quan sát cảnh tượng trong đan điền của mình, chỉ thấy lúc này, đan điền của hắn trở nên rộng lớn như chưa từng có. Thuần một màu đen kịch như tinh không vô tận, nói là đan điền, thực chất giống như một phiến vũ trụ thu nhỏ vậy, ở bên trong đó. Có hai cái ngũ hành tiểu thế giới như hai hành tinh đang chậm rãi xoay tròn, bên trong mỗi hành tinh ẩn chứa sức mạnh cường đại như một chiến đại tiên giới, hiển nhiên, Lạc Nam tiêu tốn hơn một năm thời gian, đã đúc thành công hóa vũ bá thần thể. Lập ra vũ trụ bên trong cơ thể, khai sáng hành tinh, nhờ vào số hỗn độn khí mà Lạc Nhất Vương để lại, hắn đã sáng tạo được hai hành tinh đó, vừa mới vận dụng sức mạnh của hai hành tinh và bá vực áp đảo. Lạc Nam đã dễ dàng miễu sát đám người đang đế quốc chủ, mặc dù bọn hắn là luyện đan sư nên chiến lực không mạnh, nhưng có thể miễu sát thiên đế đã chứng minh sự cường hoành của hóa vũ bá thần thể là như thế nào? Chưa dừng lại ở đó, ngoài hai cái hành tinh vẫn đang lơ lửng, vẫn còn một thứ khác mới toanh tồn tại bên trong đan điền của Lạc Nam vào lúc này, đó là một cái phôi đỉnh vẫn chưa hoàn thiện, toàn thân trong suốt như gương, ẩn chứa nồng đậm không gian chi lực. Yến thức của tên đại thánh kia vẫn là có giới hạn, thế giới thụ không những sở hữu một hệ bản nguyên như lời của hắn, mà còn tồn tại cả không gian hệ bản nguyên, mà bản nguyên chính là lực lượng tinh khiết nhất do vũ trụ sơ khai tạo thành. Cũng chính các loại lực lượng bản nguyên đã tạo nên những tồn tại thiên nhiên được xưng là thần vật, ví dụ như ngô đồng thụ vừa sở hữu một hệ bản nguyên, vừa sở hữu hỏa hệ bản nguyên, ví dụ như luân hồi thụ có được luân hồi bản nguyên. Mà thế giới thụ với khả năng xuyên qua không gian kết nối với rất nhiều thế giới, đương nhiên cũng có cả không gian bản nguyên rồi, sau khi có được thụ tâm để khai mở vũ trụ, Lạc Nam còn luyện hóa không gian bản nguyên, vận chuyển bất hữu diễn sinh kinh, hình thành một cái phôi của không gian đỉnh, cũng chính số lượng không gian bản nguyên này vừa đủ để Lạc Nam đột phá thiên đế. Có thể thấy bản nguyên chất lượng như thế nào, nhưng đó chưa phải điều kỳ diệu nhất, làm hắn mừng rỡ như điên chính là... Nữ nhân mà hắn tưởng chừng sẽ mất đi nàng vĩnh viễn, nữ nhân cam tâm tình nguyện hy sinh vì hắn cũng không tiêu tán, nàng chính là mỹ nhân thế giới thụ, nàng không hề biết hắn tu luyện tấm kỵ, càng không biết khả năng tụ đỉnh của hắn, vì vậy cũng đâu ngờ được nàng sẽ có thể sống sót với một hình thức khác. Ngay cả Lạc Nam cũng không ngờ, lúc này đây, nàng vẫn đang hiện diện bên trong cái phôi của không gian đỉnh, nàng còn có quyền lựa chọn, một là trở thành khí linh của không gian đỉnh hay là trở thành khí linh của thiên một đỉnh, bởi vì thiên một đỉnh vẫn luôn dung nhập cùng bá đỉnh ở bên ngoài, Lạc Nam vẫn chưa luyện hóa số lượng một hệ bản nguyên nồng đậm đang lơ lửng vô định trong đan điền mình lúc này. Càng nghĩ càng kích động, Lạc Nam liền triệu tập bá đỉnh trở về bên trong đan điền, ông, bá đỉnh phân tách các tôn đại đỉnh lần lượt bay ra, thiên một đỉnh ngay lập tức phát hiện một hệ bản nguyên, nói điên cùng thôn phệ và hấp thụ, luyện hóa lấy một hệ bản nguyên một cách nhiệt tình. Lực lượng của Lạc Nam theo đó cũng gia tăng một cách khủng bố, vừa mới đột phá thiên đế. Sức mạnh của hắn lại tăng thêm đáng kể, nhờ có một hệ bản nguyên, thiên một đỉnh kích thước liền biến lớn sánh ngang với đế độc đỉnh, chưa dừng lại ở đó, tất cả một đế lực nhanh chóng được nâng cấp thành một thiên đế lực, vậy là lúc này Lạc Nam đã sở hữu độc thiên đế lực khi luyện hóa tô la độc, hỏa thiên đế lực khi luyện hóa tam Muội chân hỏa và một thiên đế lực khi luyện hóa một hệ bản nguyên và long thiên đế lực. Cảm giác này, thật con mẹ nó sảng khoái. Lạc nam ngửa đầu lên trời thét dài, âm thanh cuồn cuộn như sấm, hắn nhìn lấy mỹ nhân thế giới thụ còn thẹn thùng bên trong đang điền mình, mỉm cười hỏi, thế nào? Nàng muốn làm khí linh của thiên một đỉnh hay không gian đỉnh? Đó là cách duy nhất để nàng có thể tồn tại bên cạnh hắn mà không bị tiêu tán sau khi bản nguyên và thụ tâm đã bị luyện hóa. Mỹ nhân thế giới thụ chưa kịp trả lời, văn. Toàn bộ đan điền Lạc Nam bỗng nhiên chấn động dữ dội khiến hắn học máu, dị biến phát sinh. Đan điền của Lạc Nam chấn động kịch liệt, trong sự hoảng hốt của hắn, bên trong xảy ra biến đổi, chỉ thấy các tôn đại đỉnh đột nhiên oanh động dữ dội, thể hiện ra sự bề nghệ uy nghiêm của cấm kỵ, dùng lực lượng ép hai cái hành tinh đang xoay tròn ở ngang hàng chúng nó ép xuống phía dưới của vũ trụ, còn các đại đỉnh thì lại phóng lên cao hơn, ngự trị phía trên, cao cao tại thượng. Ngay cả oanh thiên tổ phù cũng không thể đứng ngang hàng với các tôn đại đỉnh, mà chỉ nằm lơ lửng ở giữa khoảng trống của bọn chúng và hai cái tiểu hành tinh, sắc mặt lạc nam trở nên quá dị, phân chia giai cấp à Nhìn vào trong đan điền của hắn lúc này giống như một cái vũ trụ, mà các tiểu hành tinh lại nằm ở phần dưới đáy của vũ trụ này, phía trên một chút là oanh thiên tổ phù lơ lửng. Còn ở đỉnh cao nhất là các tôn đại đỉnh ngự trị, giống như chia làm 3 tầng, các hành tinh ở tầng thấp nhất. Các đại đỉnh ở tầng cao nhất, oanh thiên tổ phù nằm giữa, dường như các đại đỉnh không muốn mình bị xếp ngang hàng với các hành tinh, hiện tượng này chưa từng xảy ra khi chỉ có một mình oanh thiên tổ phù tồn tại, bởi vì oanh thiên tổ phù không cạnh tranh với chúng nó chứ sao. Kim Nhi ngồi trên vai của hắn. Hai chân đung đưa, môi nhỏ chúng chiếm nói, oanh thiên tổ phù hoạt động nhờ vào việc hấp thụ bá lực của các tôn đại đỉnh, cho nên nó mãi mãi cũng chỉ là tiểu đệ, phải phụ thuộc vào các đại đỉnh. Nhưng các hành tinh thì khác, bọn chúng hoạt động và tích lũy sức mạnh bằng việc hấp thụ tiên khí và ma khí từ bên ngoài. Mà khi các đại đỉnh tiêu hao lực lượng, chúng nó cũng cần hấp thụ tiên khí và ma khí từ bên ngoài để bổ sung. Điều này tạo thành xung đột, chẳng lẽ mỗi lần các đại đỉnh và các hành tinh tiêu hao cùng lúc, chúng nó phải cạnh tranh hấp thụ số lượng tiên khí và ma khí với nhau hay sao? Thế cho nên các đại đỉnh đã ép các hành tinh xuống phía dưới, giành quyền hấp thụ trước. Chỉ khi nào các đại đỉnh đã hút đầy năng lượng thì mới đến lượt các hành tinh khôi phục. Sau này việc hấp thu nguyên khí cũng sẽ diễn ra theo cách như vậy thay vì tiên khí và ma khí. Đã hiểu. Lạc Nam gật gù, có chút hứng thú nói, nếu là như vậy, trong điều kiện các đỉnh và các hành tinh đều hao sạch lực lượng, thì các đỉnh luôn được phục hồi trước so với các hành tinh. Chính xác. Kim Nhi mỉm cười, ngược lại, nếu không sử dụng đến sức mạnh của các hành tinh. Công tử có thể dùng chính lực lượng tích lũy của chúng cấp tốt bổ sung cho các đỉnh khi rơi vào hoàn cảnh ở trạng thái chân không? Bên ngoài không có gì để hấp thụ, việc này giống như thu phục một phương thế giới vậy, có thể điều động tất cả lực lượng của thế giới đó bất cứ lúc nào tùy theo ý muốn và mục đích của chủ nhân. Lạc Nam trong lòng hưng phấn không thôi, vậy là kể từ giờ phút này, chiến lực của hắn chẳng những càng thêm mạnh mẽ, mà khả năng tích lũy lực lượng cũng sẽ không ngừng tăng lên theo số lượng hành tinh được thành lập. Ngoài việc mang đến sức mạnh công phạt dữ dội, bá vũ hóa thần thể còn cho hắn khả năng tích lũy, dự trữ lực lượng hùng hậu, Lạc Nam tin rằng chỉ cần có càng nhiều hành tinh, mình sẽ thoải mái sử dụng thánh kỹ một cách liên tục mà không sợ cạn kiệt lực lượng, thậm chí còn là trên cả thánh kỹ sao lại không chứ, hóa vũ bá thần thể thật sự mang đến cho chủ nhân của nó sức mạnh và quyền năng của thần vậy. Hắn còn có ý tưởng táo bạo, không cần nâng cao tu vi. Chỉ cần liên tục khai mở hành tinh bên trong cơ thể, biết đâu được chỉ cần vận dụng đến sức mạnh của vô vàng hành tinh tiến hành trấn áp, một thiên đế có thể miễu sát cả đại thái nhờ chấm TH ẩm chí là hơn thế nữa thì sao, công tử nằm mơ đi. Kim Nhi biểu môi, các hành tinh cũng sẽ mạnh hơn khi tu vi công tử tăng mạnh. Ngược lại chúng sẽ dậm chân tại chỗ nếu tu vi của chủ nhân không có tiến triển. Ví dụ hiện tại chúng chỉ tương ứng những phiến đế giới. Lực lượng tích trữ là tiên khí và ma khí. Công tử có dùng một cái đế giới cũng không thể đè chết đại thánh. Đại thánh chỉ cần một môn tứ tinh thánh kỹ là đủ phá nát hàng ngàn thế giới của công tử. Ngược lại nếu công tử đột phá thánh cấp, các thế giới của công tử cũng sẽ thăng cấp, mang theo nguyên khí nồng đậm. Từ đế giới phát triển thành nhất tinh thánh giới thậm chí càng cao hơn. Chỉ cần vài chục cái thánh giới sẽ dễ dàng đè chết đại thánh. Ha ha! Lạc Nam cười đồ nhúng vai, ta chỉ ảo tưởng một chút mà thôi, xú nha đầu nàng chuyên thích dội nước lạnh. Hắn cũng biết ý tưởng của mình là không thực tế, chưa nói đến việc có thể nâng cấp thế giới hay không, thì việc sáng lập thật nhiều thế giới đã không phải chuyện đơn giản. Mỗi một thế giới được tạo ra sẽ tiêu hao ngũ hành hỗn độn khí, mức độ quý hiếm của thứ này không cần phải nói, đương nhiên còn có một cách khác, đó là thu phục và luyện hóa thế giới hoặc hành tinh có sẵn bên trong vũ trụ này. Nhưng nếu làm như vậy, vũ trụ sẽ ngày càng trở nên suy yếu, cuối cùng trở thành một vũ trụ trống trỗng chẳng có thế giới nào tồn tại, đây không phải điều mà Lạc Nam muốn nhìn thấy. Trụ Việt Tông và vô số tiền bối đang làm tất cả để bảo vệ vũ trụ từ bên ngoài, hắn đâu thể vì lợi ích của riêng mình mà cắn xé từ bên trong, hành vi như vậy khác nào đám sâu mọc đến từ nguyên giới, nói tóm lại, Lạc Nam vẫn ưu tiên sử dụng ngũ hành hỗn độn khí gia tăng số lượng hành tinh của mình, thiếp chọn thiên một đỉnh đi. Lúc này, mỹ nhân thế giới thụ đã quyết định. Nàng hòa cùng một hệ bản nguyên tiến vào bên trong thiên một đỉnh, mà dường như khí tức của thần vật như thế giới thụ khiến ngay cả tấm kỵ cũng phải xem trọng, các vị một cũng phải nể mặt, cho nên mỹ nhân thế giới thụ đã rất dễ dàng hòa nhập cùng thiên một đỉnh, trở thành khí linh, nắm giữ khả năng điều động tất cả lực lượng bên trong đó, chào mừng tỷ muội mới gia nhập. Chúng nữ hỏa nhi, quan nhi, ám nhi, phong nhi, độc nhi. Ma Nhi nhánh chóng làm quen, chào hỏi cùng với mỹ nhân thế giới thụ, ánh mắt của phu quân thật sự là ngày càng cao, vị muội muội này xinh đẹp và cao quý khiến người ta phải mặc cảm. Hồng Nguyệt ánh khen ngợi không dứt lời, mỹ nhân thế giới thụ thật sự quá đẹp, rất ít người các nàng từng thấy qua có thể sánh bằng, thậm chí ngay cả mỹ nhân như các nàng cũng có phần cảm thấy không bằng. Mọi, mọi người tốt, mọi người cũng rất đẹp. Mỹ nhân thế giới thụ rụt rè chào hỏi, cô đơn qua nhiều năm Nàng vẫn có chút không quen bầu không khí náo nhiệt, nơi có nhiều tỷ muội thân thiết như vậy ở bên cạnh, ha ha, đều là tỷ muội một nhà, đừng có khách khí. Lạc Nam truyền ý niệm vào cười hỏi, sao nàng lại chọn thiên một đỉnh thay vì không gian đỉnh trong tương lai? Mỹ nhân thế giới thụ bẻn lẻn cắn môi, thì thiếp vốn là một gốc đại thụ mà, chỉ tinh thông không gian thôi, bản chất của thiếp vẫn là thực vật, đương nhiên gần gũi với một hệ hơn. Ha ha! Mặc dù đã xem như phu thê, nhưng ta vẫn còn chưa biết tên của nàng. Lạc Nam nói đến đây cũng cảm thấy kỳ quái, ai đời cùng nữ nhân người ta thân mật, lấy hết tất cả những thứ quý giá nhất thuộc về nàng. Ngay cả tên nàng hắn cũng chưa biết tên sao. Thiếp có rất nhiều tên. Mỹ nhân thế giới thụ nghiên đầu, vì sao lại nhiều tên? Lạc Nam khó hiểu, trước khi vũ trụ gặp nàng, Thiếp vẫn ưa thích trong chơi muôn nơi, đến vô số thế giới thăm thú. Ở mỗi thế giới thiếp thường lấy một thân phận khác nhau, tên cũng khác. Mỹ nhân thế giới thụ hồi đáp, Lạc Nam gật đầu, thế giới thụ với khả năng truyền tống đến bất kỳ thế giới nào. Quả nhiên sở thích cũng đi đôi với năng lực, vậy nàng thích cái tên nào nhất? Lạc Nam hỏi thăm, Một Nhi, mau lấy tên Một Nhi đi. Hỏa Nhi hừ một tiếng nói, chàng không thể bất công, bọn thiếp ai cũng lấy tên tùy tiện và đơn giản, bây giờ chàng muốn để tỷ muội mới được chọn tên nữa à? Đúng đó, phải công bằng với tất cả, tên của bọn thiếp đơn giản như vậy. Tất cả tỷ muội sau này gia nhập tên cũng phải giống như vậy. Quang Nhi gật đầu đồng ý, Một Nhi, Thống Nhất lấy tên Một Nhi. Ma Nhi, Phong Nhi, ám Nhi, Độc Nhi nhất trí tán thành nói, Lạc Nam khóe miệng giật giật, xem ra mấy cô nàng này đã bất mãn khi bị hắn đặt tên lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp bạo phát đây mà. Chỉ có hồn nguyệt ánh là có tên sẵn từ trước rồi nên các nàng muốn ghen tị cũng không được. Lạc nam giỡn khóc giỡn cười nhìn các nữ nhân nói, một cái tên mà thôi, nếu các nàng không thích thì có thể đổi được mà, ta đâu có ý kiến. Không được, tên của chàng đặt thì bọn thiếp sẽ trân trọng. Ám nhi quệt quệt miệng, nhưng đều là tỉ muội ở cùng nhau, tên phải tương tự nhau mới có ý nghĩa. Đúng đó, điều này sẽ khiến tỉ muội bọn thiếp càng thêm thân thiết. Thấy các nàng biểu tình như vậy, mỹ nhân thế giới thụ cũng miễn cười ung dung nói, Một Nhi cũng rất tốt, vừa ngắn gọn vừa đúng với bản thể vốn có, thiết rất ưa thích. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, thật ra cái tên Một Nhi có phần gần giống với nha đầu Một Linh Nhi của một linh tộc, hắn cũng muốn để nàng tự tuyển chọn một cái tên ưa thích của mình, nhưng nếu tất cả đều đã thống nhất, hắn cũng không miễn cưỡng để tránh mất vui, gật đầu xác nhận, tốt lắm, từ nay về sau nàng chính là Một Nhi. Đảm nhiệm vai trò thê tử cùng ta đi muôn nơi, nếu cảm thấy nhàm chán có thể nói để ta mang nàng ra ngoài đi dạo thoải mái. Thật ra cũng chẳng có gì là nhàm chán, bởi vì phu quân cứ chạy lung tung khắp nơi, bọn thiếp ở bên trong này cũng có thể chứng kiến tất cả tình cảnh bên ngoài. Cuộc sống so với trước đây còn đặc sắc hơn. Hồn Nguyệt Ánh miễn cười, vậy nên một nhi không cần lo lắng buồn tẻ. Chúng nữ gật đầu tán thành. Các nàng cảm thấy mình vẫn tốt số hơn so với các tỉ mụi của hậu cung hay làng nhất thế, bởi các nàng kia còn phải cùng phu quân xa cách vì đại sự, ngược lại các nàng vẫn luôn được ở bên cạnh hắn, tham gia mọi trận chiến của hắn. Cùng hắn đồng sinh cộng tử trong mọi hoàn cảnh, thỉnh thoảng hứng lên thì chạy ra ngoài cùng hắn ân ân ái ái, chắc hẳn các tỷ muội bên ngoài kia cũng hâm mộ cuộc sống của các nàng, không bị tiêu tán vĩnh viễn, còn có thể đi cùng phu quân và có thêm các tỷ muội Một nhiên ngoan ngoãn cười mỉm, đây đã là kết cục tốt đẹp nhất của thiếp, phu quân không cần phải lo lắng. Tứ quyết định như vậy. Lạc Nam thỏa mãn trong lòng, ông trời quả thật đối xử không tệ với hắn, để các nữ nhân trò chuyện làm quen nhau hơn, ý niệm của hắn lặng lẽ rời khỏi đan điền, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, hắn vận chuyển không gian chi lực, thông đạo Na Di lại mở ra trước mắt, đặt chân bước vào, thân ảnh lập tức xuất hiện ở vị trí khe hở không gian. Nơi nối liền giữa tiểu vũ trụ và nguyên giới. Đập vào mắt của hắn vẫn là cảnh tượng điêu tàn, vô số mảnh vỡ không gian vụn vỡ, hàng ngàn cái hư không loạn lưu đang trôi nổi, nguy hiểm vô cùng, thế giới thụ tự bạo, biến nơi này thành hiểm địa, lạc nam trong lòng nặng nề chưa từng có, bởi lẽ hắn không phát hiện tung tích của tên đại thánh kia, chẳng lẽ lão già kia đã tiến vào vũ trụ, đang chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Hắn không dám tưởng tượng nếu chuyện đó xảy ra sẽ mang lại hậu quả như thế nào, nhưng mặc kệ kết quả ra sao, hắn kiên quyết không để điều đó xảy ra, dù phải liều mạng một lần nữa, hắn cũng phải ngăn chặn tên đại thánh tác quai tác quái, sử dụng thiên cơ bản thăm dò không có kết quả, Lạc Nam đành phải lấy ra chiếu ảnh kính, hy vọng có thể nhìn thấy một chút manh mối. Rất nhanh, cảnh tượng bên trong chiếu ảnh kính quay ngược trở lại thời điểm Lạc Nam và thế giới thụ bị đai thánh ép vào đường cùng. Phải trốn vào bên trong bá đỉnh để thoát chết, theo sau đó, hai mắt Lạc Nam gắt gao mở lớn, cái miệng trợn tròn, mà không chỉ là hắn, kể cả Mục Nhi và các nữ nhân bên trong đang điền cũng phải kiếp sợ che kín môi đỏ, bởi vì tất cả nhìn thấy một ngón tay xuyên thấu thời không nhẹ nhàng điểm ra. Vị đại thánh cao cao tại thượng, bá đạo không gì cản nổi đó liền tan biến thành cho bụi tực. Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọc khô khốc trong cổ họng. Cường giả khiến hắn dùng đến hầu hết thủ đoạn vẫn vô pháp chống lại nay dễ dàng bị một đầu ngón tay tiêu diệt, thậm chí trước khi chết, lão già đại thánh còn treo nụ cười ngoan độc trên khóe miệng, không kiệt phản ứng khi có người ra tay với mình. Trên lệch phải đến mức độ nào mới có thể làm như vậy, trăng rắc, vừa xem xong tình cảnh, chiếu ảnh kính trong tay hắn nổ tung, hiển nhiên là để nhìn trộm cường giả khủng bố như vậy, phát bảo như nó không chịu nổi áp lực, bị bạo liệt. Chắc hẳn là cường giả của Trụ Việt tông ra tay rồi, quá tốt. Một Nhi vui mừng đến chảy cả nước mắt, Lạc Nam cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Dù chưa dám khẳng định ai là người ra tay, nhưng khiến tên đại thánh kia chết là kết cục tốt nhất, chỉ tiết nhẫn trữ vật của tên đại thánh cũng bị lực lượng trên lệch hủy diệt, Lạc Nam không sơ muối được cái gì, hắn âm thầm u oán, vị cường giả đỉnh cao kia của Trụ Việt tonez.nj ơi có thể không thèm nhưng cho ta cũng được mà. Sao lại hủy hoại tài sản như vậy, thật là phá gia chi tử mà. Về phần chiếu ảnh chính tuy đã tiêu tùng, nhưng với khả năng luyện khí của hắn hiện tại, vẫn có thể luyện chế một cái khác để sử dụng, tuy nhiên hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần làm, không chút do dự, hắn lại bắt đầu kết ấn, bố trí trận pháp, tầng tầng lớp lớp trận văn tiến ra, Lạc Nam dùng bá lực bố trí 12 tòa trận pháp đem toàn bộ khe hở nối liền giữa vũ trụ và thái sơ chi địa phong kính. Mặc dù 12 tòa đế cấp cực phẩm trận pháp chưa chắc ngăn cản được cường giả thánh cấp tiến vào, nhưng đối phương nếu muốn đi qua, chắc chắn sẽ phải phá nát trận pháp của hắn, mà một khi trận pháp bị tác động, hắn sẽ lập tức cảm ứng được, nhanh chóng xuyên qua không gian tiến về ngăn địch, hắn biết hành vi này của mình là lo xa, bởi vì vị cường giả bí ẩn kia có thể dễ dàng diệt đại thánh. Nếu là địch nhân cũng sẽ dễ dàng diệt cả vũ trụ, bố trí bao nhiêu trận pháp, cố gắng đến mức nào cũng là điều vô nghĩa. Còn nếu là người của trụ Việt Tông thì mình càng yên tâm, bất quá cẩn tắc vô ấy nấy, Lạc Nam vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, làm xong tất cả, thân ảnh của hắn liền hướng về một phương lao vọc đi, tổng bộ ma Long nhất tộc, dám cho người ám sát hy vũ. Hắn vẫn chưa nuốt trôi cục tức này. Việc mở rộng một phương thế giới không hề dễ dàng, điều này cần phải chờ đợi thế giới phát triển chậm rãi theo năm tháng. Hoặc người sống trong thế giới không khai thác hay thấp thụ năng lượng của thế giới mới có thể khiến thế giới gia tăng lãnh thổ trong thời gian nhanh nhất, việc di chuyển vị trí của thế giới bên trong vũ trụ càng khó khăn hơn, khi ngươi phải thu phục được giới linh để ra lệnh cho nó. Vậy nên mặc dù rất muốn, các thế lực bên trong tru nghịch liên minh vẫn không thể di dời thế giới của mình về cùng một nơi để gia tăng tính chặt chẽ, đoàn kết, dễ dàng tiếp ứng cho nhau khi bị kẻ địch đột kích, không giống như phượng hoàng tộc. Thanh Loan tộc và Thiên Hồ tộc, ba vị nữ thiên đế đã thu phục được giới linh nên dễ dàng vận chuyển thế giới của tộc mình đến phụ cận tiên ma vực. Ngược lại, Trung nghịch Liên minh khắc phục nhược điểm bằng cách nhờ đám người vu la bố trí các truyền tống trận thánh cấp nhất tinh liên kết giữa các thế giới đồng minh, mỗi lần truyền tống sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian, hơn nữa số lượng truyền tống gần như không bị giới hạn đối với tu sĩ dưới nhập thánh cảnh. Tổng bộ tru nghịch liên minh nằm tại Long Tộc nhưng các phương thế lực dưới trướng vẫn hoạt động và vận hành một cách bình thường. Ma Long Tộc cũng giống như vậy, Ma Long Hải hay còn được gọi là Ma Long Đế Thiên Giới chính là địa bàn của Ma Long Tộc, đây là một thế giới chứa toàn biển cả mênh mông, màu nước biển đen kịch ẩn chứa ma khí nồng đậm dị thường, bầu trời bao phủ bởi vô tận bóng tối, thỉnh thoảng có vài tiêu chấp dán xuống mặt biển tràn khiến bầu không khí trở nên ghê rợn, hàng vạn hải đảo nối liền sang sát. Chấp trưởng hải vực vô tận, nhìn từ xa xăm, dễ dàng có thể nhìn thấy lóng thoáng các thân ảnh khổng lồ giữ tận xuyên thấu mây đen, nước ngang lòng biển, khiến vô số yêu thú thấp kém hơn phải run rễ phủ phục. Vòng quanh lãnh thổ của Ma Long chính tông lại là các hải đảo thuộc về những chi nhánh phụ thuộc như băng Ma Long, địa Ma Long, phong Ma Long, có thể thấy mặc dù không sánh bằng chân Long. Nhưng nội tình của Ma Long vẫn đủ tư cách bước vào hàng ngũ cao nhất vũ trụ, tồn tại vô số năm tháng. Được xưng là ma thú chi vương bên trong các ma thú, từ ngày gia nhập tru nghịch liên minh và trở mặt kết thù hoàn toàn với nghịch lông liên quân, toàn bộ ma Long tộc cũng tiến vào trạng thái phát triển không ngừng nghỉ, dốc hết tài nguyên tích lũy bên trong bão khố ra để các tộc nhân có tiềm lực tu luyện. Mở rộng quy mô quân đội, huấn luyện khắc nghiệt để gia tăng chiến lực, khai mở tất cả truyền thừa của tổ tiên, cố gắng gia tăng số lượng cường giả càng nhiều càng tốt, ma Long tộc biết rằng kẻ thù của bọn chúng đang ngày một hùng mạnh vì vậy chúng cũng phải trở nên hùng mạnh nếu không muốn bị áp đảo và tiêu diệt, cho nên từ lúc tổn thất những trưởng lão qua các trận chiến. Số lượng cường giả ma Long tộc không giảm ngược lại còn tăng, những vị trí và chức vụ mất đi cũng được thay thế, bọn hắn đã dốc hết nội tình tích lũy hàng triệu năm chỉ để phát triển tấp tốc trong giai đoạn nước rút và đầy căng thẳng như hiện tại, vậy nên lúc này đây, ma Long tộc có thể tự tin về địa vị của mình trong tru nghịch liên minh, đồng thời sẵn sàng nên chiến với bất kỳ đối thủ nào. Dường như cầu được ước thấy, ngao ngao ngao ngao ngao ngao, theo chín tiếng gầm trống dữ dội vang dội cổ kim, trận pháp bảo hộ bao trùng ma long hải ầm ầm tan vỡ, chính con kim cương thiên long phá diệt không gian lao ra, cực kỳ kiêu ngạo và bá đạo phóng thích vi áp quét ngang cửu thiên thập địa, lôi kéo bá vũ điện cường hoành hạ xuống, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm cửu đại kim cương thiên long đạp nát tất cả long đảo trong suốt quãng đường di chuyển. Bá vũ điện trấn áp xuống ma long hải khiến biển cả sôi trào. Sóng thần cuồn cuộn dâng cao, hàng loạt ma long dưới lòng biển đầu óc choáng váng, kẻ nào đến ma long hải gây sự. Ma long vấn thiên phẫn nộ gầm rống, trực tiếp chuyển hóa thành thân rồng phá không lao vọt lên, tầng tầng lớp lớp ma long văng bao trùng vuốt trụ, ma long thiên đế lực gào thét dữ dội, các tầng vực hùng hậu bạo phát. Ma long song trảo hung hăng hướng về phía cửu đại kim cương thiên long vồ xuống, không để nó tiếp tục càng quấy, trống đứng trước công kích mạnh mẽ của ma long vấn thiên. Cửu Đại Kim Cương Thiên Long không lùi mà tiến, ngửa đầu gầm thét, chính tòa đế cấp cực phẩm được thắt họa trên cơ thể bùng sáng dữ dội, khả năng công kích và phòng ngự đều được gia tăng, húc mạnh đầu vào Ma Long Song Trảo của Ma Long Vấn Thiên. Hoành, dư ba quét ngang bốn phương tám hướng, không gian vỡ, Ma Long Vấn Thiên cùng Cửu Đại Kim Cương Thiên Long truyền đấu bất thắng bại, Cửu Đại Kim Cương Thiên Long không thể tiến thêm bước nào, mà Ma Long Vấn Thiên cũng không lật đổ được chúng nó, bá vũ điện chính là Súc Sinh Lạc Nam. Toàn bộ Ma Long tộc bị kinh động, cửu đại trưởng lão Ma Long Thiên Đế vùng vục lao ra. Khí thế ngút trời, trong số bọn hắn có những cựu trưởng lão, cũng có những kẻ vừa đột phá Thiên Ma Long Đế được bổ nhiệm làm tân trưởng lão, chưa dừng lại ở đó, Phong Ma Long, Băng Ma Long, Địa Ma Long, Lôi Ma Long, Hỏa Ma Long các chi nhánh cũng mang theo đại quân ào ào tiến ra, bao vây chặt chẽ toàn bộ bá vũ điện vào trung tâm, chỉ trong thoáng chốc, Đã có hơn 10 vị Ma Long thiên đế và 10 vạn quân được triệu tập. Ký thế như hồng, kinh thiên động địa, nội tình của một đại tộc hàng đầu vũ trụ có thể thấy được, mặc dù có thể nói thông qua các trận chiến, cường giả của Ma Long tộc tử thương thảm trọng hàng đầu so với những thế lực khác, ngay cả Ma Long vấn địa cũng bị tôn hầu tử nệ cho hấp hối, ấy vậy mà khi dốc hết nội tình tích lũy hàng triệu năm ra sử dụng, bọn hắn vẫn nhanh chóng trở về dáng vẻ hùng mạnh. Điển hình như tru tiên điện và săn ma điện, nếu không phải xui xẻo bị Lạc Nam cướp sạch bão khố và dược viên, chỉ sợ bọn chúng càng có thể phát triển và khôi phục nhanh hơn cả ma Long tộc. Đối mặt với toàn bộ lực lượng của ma Long tộc vây quanh, Lạc Nam điềm tĩnh từ trong bá vũ điện bước ra, nhết miệng cười cười, đảo mắt nhìn qua một vòng, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Nam Người muốn làm gì? Ma Long vấn địa lạnh lùng chất vấn ở bên cạnh hắn. Ma Long Vấn Thiên đã nhanh chóng lấy ra một tấm phù chú, hiện tại trong toàn vũ trụ không ai dám xem nhẹ Lạc Nam, ngay cả Ma Long Tộc cũng là như thế, dù có được binh hùng tướng mạnh, Ma Long Vấn Thiên vẫn không cho rằng mình và Ma Long Tộc có thể vây giết Lạc Nam, vậy nên khi chiến đấu còn chưa phát sinh. Hắn đã bóp nát một tấm phù chú để liên hệ với tru nghịch liên minh, nhanh chóng chi viện Ma Long Tộc, Lạc Nam cũng chú ý đến động tác của Ma Long Vấn Thiên, nhưng hắn cũng không quan tâm, ngược lại nhúng vai nói đến giờ còn hỏi câu ngu xuẩn như thế. Đương nhiên là muốn diệt Ma Long tộc các ngươi. Cường vọng. Chúng cường giả Ma Long tộc giận tím mặt, Lạc Nam, ngươi hà cớ gì hết lần này đến lần khác nhắm vào Ma Long tộc chúng ta trước tiên? Ma Long vẫn thiên sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ. Hắn muốn nói chuyện để kéo dài thời gian chờ viện quân đến, đồng thời vạn lần không muốn đại chiến sẽ xảy ra ở Ma Long Hải, nhìn Kim Ô tộc là biết Đại chiến một trận kim ô thiên hoàng giới liền bị hủy diệt, dư ba của cường giả nghiền nát tất cả, ma Long vấn thiên không muốn ma Long tộc rơi vào cảnh như vậy, kẻ nào lên kế hoạch ám sát hy vũ? Lạc Nam hai mắt vô tình đặt câu hỏi. Ma Long tộc các cao tầng giật mình, trong lòng âm thầm hối hận, thì ra vì bọn hắn cho người ám sát công lôn nữ hoàng đã chọc giận lạc nam nên luôn nhắm vào bọn hắn đầu tiên nhất, đã sớm biết tên khốn kiếp này rất bảo hộ nữ nhân của hắn. Không ngờ ngay cả sư phụ cũng là như vậy, tiểu súc sinh, chính là lão tử đấy thì sao? Tộc trưởng địa Long tộc gân xanh nổi lên, hóa thành bản thể là một con địa long khổng lồ. Ngửa đầu gầm thét, là địch nhân, tại sao lại không thể ám sát hay tiêu diệt? Trống trống trống trống, hàng vạn địa lông quân sau lưng hắn hưng phấn chu lên, hướng về Lạc Nam biểu đạt địch ý, chỉ cần địa long tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ ngay lập tức lao lên liều mạng, đáp lại địa long tộc trưởng. Lạc Nam chỉ xoay người tung ra một quyền, cùng thú quyền. Hư ảnh vạn thú hiện ra ở phía sau lưng hung hăng gầm thép, bá lực hội tụ vào nắm đấm, các loại thiên đế lực bùng nổ sức mạnh, tất cả hồng hoang ma vang bao trùm nắm tay, các tầng vực đạt đến cửu tầng gia trì vào trong đó, văn thiên tổ phù cung cấp tầng tầng lớp lớp sóng xung kích như sóng thần, vành, trong ánh mắt co rút lại của tất cả tộc nhân địa ma long và tên tộc trưởng. Cảm giác tử vong phủ xuống, không được. Ma Long vẫn thiên hoảng sợ rít lên, muốn ra tay ngăn cản lại phát hiện cơ thể mình như bị không gian định trụ ở một chỗ, phốc, máu tươi đầy trời, quyền kình bá đạo tuyệt luân quét ngang tất cả, nghiền nát và hủy diệt địa ma long tộc trưởng, hàng vạn quân đội dưới trướng của hắn cùng nhau hóa thành mưa máu, nghịch long lực ẩn trong bá lực áp chế khiến linh hồn bọn hắn rung rẩy. Không dám động đậy, mất đi cả ý niệm phản kháng, một quyền diệt vạn quân, tỷ nhờ.to ăn trường yên tỉnh đến cực điểm. Một dọc mồ hôi từ trên trán Ma Long Vấn Thiên và các trưởng lão Ma Long tộc rơi xuống, cảnh tượng không khác gì ác mộng, nếu không phải mùi máu tươi, sát cơ và bá lực vẫn còn lưu lại trong không khí, bọn hắn thật sự không dám tin hàng vạn địa Ma Long quân vừa mất tích trước mặt mình theo cách trực tiếp nhất như vậy. Thiên, Thiên, Thiên Đế Giọng điệu của Ma Long Vấn Thiên rung lên lẫy bảy Khi Lạc Nam còn là đại đế đã có thể chiến và khiến những cường giả như bọn hắn phải đau đầu, khi Lạc Nam thôn vẻ tam muội chân hỏa đột phá địa đế có thể bức lui đám người nhị lan thần sử dụng thủ đoạn thánh cấp, hiện tại, Lạc Nam đã đột phá thiên đế, khí tức vừa rồi khi tung ra một quyền kinh thế. Không thể nào là địa đế được, thực lực của người này, hiện tại đã khủng khiếp đến mức độ nào, ngươi, ngươi, ngươi vì sao, vì sao đột phá nhanh như vậy? Điều này quá mức vô lý, quá mức điên cuồng. Ma lòng vấn địa và chúng trưởng lão lắc đầu kịch liệt, hoảng loạn đến lắp bắp khi nói chuyện, các ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ta không đột phá chẳng phải quá mức lạc hậu sao. Dậm chân tại chỗ chờ các ngươi đến lấy đầu à. Lạc nam nhúng nhúng vai. Ánh mắt một lần nữa khôi phục vẻ lăng lệ, ta hỏi lại, kẻ nào muốn giết thi vũ? Khốn kiếp! Chúng ta liều mạng với hắn. Thấy dáng vẻ hống hách của lạc nam. Ma Long tộc chúng cường giả phẫn nộ, bọn hắn là thế lực cao cao tại thượng vô số năm qua, từ bao giờ bị người khi dễ đến tận cửa, tức hiếp và giết người trắng trợn như vậy, không được liều lĩnh. Ma Long Vấn Thiên gầm lên, chờ tru nghịch liên minh đến chi viện. Chỉ sau một quyền vừa rồi, hắn liền biết mình không thể nào là đối thủ của Lạc Nam được, cách tốt nhất lúc này là cố gắng kéo dài thời gian mà thôi, hoành, Lạc Nam lại tung ra một quyền. Hàng ngàn phong lông quân đang bay trên không che chắn trước mặt bị nện thành thịt nát, hắn vung tay, chụp một tên hộ pháp của ma Long tộc đến, bắt đầu sư hồn, hài lòng gật đầu, thống ngự bá vũ điện một đường thẳng tiến. Toàn bộ ma Long tộc trung rảy toàn thân, suýt chặt nắm tay, mắt đỏ như máu, nộ khí dân trào, bọn hắn hận không thể lập tức lao lên, cắn thịt và uống máu lạc nam, chỉ có ma lông vấn thiên và ma Long vấn địa vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh. Ra hiệu tất cả tộc nhân chờ đợi và kiên nhẫn, nếu Lạc Nam chỉ mạnh, bọn hắn còn can đảm liều mạng một phên, nhưng đừng quên Lạc Nam còn là nghịch Long Một khi hiện ra bản thể dùng đến nghịch lông uy áp, ma Long tộc ở trước mặt hắn chẳng khác nào gà chó, phải biết rằng huyết mạch nghịch lông của tên này còn cường đại và tinh khiết hơn nghịch lông đế trong quá khứ rất nhiều lần, vậy nên dù chưa biết Lạc Nam muốn làm gì, có ý định gì, nhưng ma Long vấn thiên vẫn cố gắng nhẫn nhịn, âm um, âm um, âm um, âm um, âm um. âm âm. Truyền tống trận thánh cấp đang vận chuyển dữ dội. Cho thấy dấu hiệu cường giả tru nghịch liên minh sắp hàng lâm mà đến, Lạc Nam cũng không thèm quan tâm, một đường thẳng tiến, hắn, hắn muốn vào bảo khố của chúng ta. Ma Long đại trưởng lão hít sâu một hơi khi nhận ra phương hướng, đén giận đi. Ma Long vấn thiên quát, cửu đại kim cương thiên long cường hoành miền nát bảo khố, bên trong không còn quá nhiều thứ quý giá, ánh mắt Lạc Nam lập tức khóa chặt năm luồng khí hỗn độn được tất giữ cẩn thận ở bên trong. Hắn hài lòng nhất miệng, quả nhiên là có. Chính là ngũ hành hỗn độn khí, bảo khố của ma Long tộc vẫn còn tích trữ, thiên cơ bản cung cấp thông tin hoàn toàn chính xác. Ma Long tộc có những thứ này, hắn vừa cướp đoạt ngũ hành hỗn độn khí, vừa trả thù được cho Hy Vũ, một công đôi việc vì sao không làm, năm luồng hỗn độn khí bị Lạc Nam hút vào, trong ánh mắt không dám tưởng tượng của toàn trường. Chỉ thấy hắn trực tiếp nuốt chững năm luồng hỗn độn khí vào trong miệng, chẳng một ai đủ can đảm tiến lên ngăn cản, khí thế của Lạc Nam lúc này quá mạnh, ngay cả hình tượng đệ nhất cường giả đương thời như tuế nguyệt nữ đế sợ rằng cũng vô pháp làm được như hắn, kẻ này điên rồi, phát rồi, hắn vậy mà cắn nuốt ngũ hành hỗn độn khí. Nhìn thấy hành vi của Lạc Nam. Toàn bộ ma lông tộc tê cả gia đầu, ngũ hành hỗn độn khí chính là lực lượng để khai mở thế giới, thiên thể đế nuốt vào cũng sẽ bạo thể mà chết. Vốn ma Long tộc tích trữ hỗn độn khí nhằm đề phòng khi ma Long đế thiên giới xảy ra vấn đề, bọn hắn sẽ dùng để chữa trị hoặc xây lại một thế giới mới, hiện tại trơ mắt nhìn lạc nam cướp đoạt và thôn phệ kẻ này rốt cuộc là người hay quỷ. Ma Long tộc không có tin tức và kiến thức về hóa vũ bá thần thể, đương nhiên không thể nhận ra mục đích của lạc nam, hoành hoành hoành, lúc này đây, khi ngũ hành hỗn độn khí tiến vào đăng điền, chúng nó lập tức dung hợp cùng nhau, sau đó ầm ầm phát nổ. Vụ nổ tạo ra một hành tinh hoàn toàn mới, hắn đã có tất cả ba hành tinh, sức mạnh lại thăng tiến, Lạc Nam, dám công kích thành viên trung nghịch liên minh. Ngươi xem bọn ta không tồn tại sao? Mà lúc này, vô số tiếng quát từ trong truyền tống trận gầm thét lan ra, ánh sáng lué lên, đám người nhị lan thần, long ngạo thiên dẫn theo hàng loạt cường giả trung nghịch liên minh xuất hiện, Lạc Nam híp lại hai mắt, môi nở nụ cười, đến lúc giết trà dọa khỉ. Lạc Nam Ngươi muốn làm cái gì? Vừa mới từ truyền tống trận bước ra, giọng điệu âm trầm của Long Ngạo Thiên liền vang vọng đến, sau khi bị đánh chỉ còn lại linh hồn và xương cốt, vị chủ nhân kia chỉ cần dùng một giọt máu đã có thể đem hắn phục hồi như cũ, không hổ danh là thành viên của bất tử tộc bên trong bất tử trí tông, chứng kiến một mình lạc nam nga nhiên hành tẩu bên trong ma long tộc. Tất cả cường giả ma long lại chỉ có thể đứng nhìn. Đám người thủy hoàng vô thức nhớ mày, đây không phải tác phong hoành hành bá đạo của ma Long tộc A, tuy rằng Lạc Nam quả thật rất mạnh, nhưng quá trình truyền tống của bọn hắn xảy ra rất nhanh, ma Long tộc thậm chí không dám động thủ để kéo dài thời gian sau, như để giải đáp thắc mắc cho long ngạo thiên đám người, ma Long vẫn thiên hít sâu một hơi nói. Tên khốn kiếp đó đã đột phá thiên đế. Lời vừa nói ra, trong mắt thủy hoàng, nhị lan thần, vu la. Đại thủ các loại cường giả đồng loạt co rụt lại, trong lòng dân lên sóng to gió lớn, một lạc nam tu vi địa đế đã rất khó chơi rồi, không nghĩ đến kẻ này trong thời gian ngắn như thế đã đột phá thiên đế, chẳng trách dám một mình xông thẳng vào ma lông tộc mà chẳng nể nan gì. Hắn làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Nhị Lan thần siết chặt nắm đấm, ghen ghét đến phát cuồng lớn tiếng quát, không biết, nhưng vừa rồi hắn đã thôn phệ luyện hóa ngũ hành hỗn độn khí. Ma Long vẫn bị trầm giọng nói ra, mà ta lại có cảm giác, sau khi hắn luyện hóa hỗn độn khí, chiến lực đã trở nên mạnh hơn. Luyện hóa hỗn độn khí. Thật là hoang đường. Đám người nhị lang thần. Thủy Hoàng nhao nhao nhíu mày, bởi hơn ai hết, bọn hắn hiểu hỗn độn khí là lực lượng để khai mở thế giới mà không phải để một người hấp thụ tu luyện, chẳng lẽ là do cấm kỵ công pháp. Đại thủ hai mắt lóe lên vẻ tham lam cuồng nhiệt, trong lòng làm ra phán đoán. Bản thân hắn vẫn biết Lạc Nam sở hữu cấm kỵ nên mới có thể tiến triển nhanh như vậy, nhưng lại không biết môn tấm kỵ đó có công dụng gì. Hiện tại nghe nói tên này có thể luyện hóa được hỗn độn khí, đại thủ liền vô thức cho rằng đó là khả năng mà tấm kỵ mang lại, mấy tên này. Ánh mắt Lạc Nam cũng hiếp lại đánh giá những kẻ trước mặt, đối với nhị lan thần, Long ngạo thiên, Thủy Hoàng hắn đương nhiên nhận biết cực kỳ rõ ràng, nhưng đối với hai tên còn lại, Lạc Nam không có quá nhiều ấn tượng. Mình có quen bọn hắn sao, mặc kệ bọn hắn là ai, đã bị tên kia ký sinh, chứng tỏ cùng ta là kẻ địch. Lạc Nam cũng lười quan tâm, kẻ nào dám đến nhảy nhóc trước mặt mình cứ trực tiếp đánh nổ là được, kẻ thù chân chính hiện tại trong mắt hắn chỉ có cái đám bộ phận kia sau khi dung hợp, còn những tên bị ký sinh này chỉ như nô tài, không đáng để chú ý, đương nhiên Vu La cũng chẳng hề hay biết Lạc Nam là người đã hớt tay trên bất tử thụ của mình. Từ đầu đến cuối Kẻ thù mà Vu La để tâm vẫn là tên thú võ, chính kẻ này đã dùng hắn vào đường cùng, làm hắn chạy trốn như chó nhà có tan, cuối cùng mới vô tình đụng phải chủ nhân ký sinh, nói đến người hắn hận nhất trên đời, chính là thú võ và tên đã cướp mất bất tử thụ, nhưng đến nay Vu La vẫn chẳng biết ai là kẻ hất tay trên bất tử thụ của mình, vì vậy hắn đem mọi phẫn nộ đè lên đầu thú võ. Sau khi có được sức mạnh, việc Vu La làm đầu tiên là quay về trả thù. Đem tất cả thế lực của thú võ đồ sát gà chó không tha, nhưng càng khiến hắn phẫn nộ chính là, tên thú võ vậy mà không còn ở căn cứ, chẳng biết đã trốn đi đâu, Vula muốn tìm kiếm thuy sát, đáng tiếc đến nay vẫn chưa có tung tích về hắn, về phần lạc nam, bởi vì lập trường khác biệt nên Vula mới cùng hắn ở phía đối lập mà thôi. Cũng không mang hận ý quá nặng, đương nhiên, đó là khi hắn vẫn chưa biết bất tử thụ của mình nằm trong tay con hàng này, chỉ đáng tiếc. Hắn nhờ vả chủ nhân thăm dò thiên cơ tìm kiếm tung tích bất tử thụ vẫn không dò xét được, lại muốn nhờ chủ nhân tìm kiếm về nơi ẩn trốn của thú võ lại bị từ chối vì đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để chủ nhân ra tay, nói tóm lại. Mục tiêu hiện tại của Vua La chính là theo chân chủ nhân làm trâu ngựa, lập công đầu trong việc chiếm lấy vũ trụ này, sau đó được tiến vào nguyên giới trong truyền thuyết để tu luyện, một khi đạt thành tựu như vậy, thú vỏ ở trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến hôi. Hai bên không còn cùng chung một đẳng cấp, đến rất tốt. Mà lúc này, Lạc Nam ung dung lên tiếng, ánh mắt khóa chặt lông ngạo thiên cùng nhị lan thần cười nhạt. Tưởng là ai xa lạ, tất cả đều là một đám bại tướng. Đừng tưởng đột phá thiên đế là có quyền kiêu ngạo. Nhị lan thần sắc mặt quán độc, nắm tay siết chặt như muốn trĩ máu, kẻ trước mặt này là người khiến hắn thân bại danh liệt, một thời gian phải trốn chui trốn lũi, như chó nhà có tan lăn lộn trong vũ trụ thân phận đế tử cao cao tại thượng, thiên tài hàng đầu của vũ trụ mất sạch. Đối với sang ma điện từng rùm bỏ mình, nhị lan thần cũng căm hận vô cùng, nhưng sư phụ của hắn là lục nguyên lão đã chết, sang ma điện lại đang đứng cùng chiến tuyến, cho nên hắn tạm thời nhẫn nhịn, nhưng đối mặt với kẻ gây ra tất cả như lạc nam, nhị lan thần hận không thể ăn tươi, nuốt sống, tương tự như vậy, Long ngạo thiên cũng căm hận lạc nam không kém bao nhiêu. Nữ nhân mà hắn thèm muốn vô số năm bị lạc nam ngủ mất, còn vì lạc nam sinh con, kế hoạch nuôi nhốt lông khuyên thành cũng bị lạc nam phá hoại, giải phóng lông chiến, Long liên tạo phiền phức cự đại, ở trước mặt vô số người, hắn bị lạc nam chém đầu, phải nhờ chủ nhân ký sinh mới có thể sống lại, gần đây nhất lại bị nữ nhi của lạc nam đánh cho nát vụn cơ thể, thù mới hận của hợp lại. Chỉ có máu tươi và tính mạng mới có thể rửa sạch, thế nào? Muốn cắn ta? Chú ý đến ánh mắt của Long Ngạo Thiên, Lạc Nam nhất miệng cười nhạt, đầu của ngươi ta đã chém một lần vì hì vũ và thiên ý rửa giận, cho nên mạng của ngươi hiện tại không còn giá trị trong mắt ta, đợi Khuynh Thành đến lấy đi. Long Ngạo Thiên hiện tại ở trong mắt hắn chỉ là một công cụ không hơn không kém. Công cụ để Long Khuynh Thành tự tay giúp phụ thân nàng báo thù, công cụ để Long Khuynh Thành có được danh tiếng và khả năng thị uy để tiếp nhận ngôi vị tộc trưởng của Long Tộc, ngươi dám xem thường ta. Nhận ra ý đồ của Lạc Nam, Long Ngạo Thiên phẫn nộ muốn phát rồ, xỉ nhục, xỉ nhục một cách trần trụi, đường đường là chân long tộc trưởng, một trong những nam nhân có địa vị nhất vũ trụ. Vậy mà hiện tại chỉ có thể làm công cụ trong mắt Lạc Nam, dường như mạng của hắn như con kiến bị thao túng trong lòng bàn tay, muốn giết lúc nào thì giết lúc ấy, chết đi cho bổn tọa. Lửa giận lấn ác lý trí, Long nạo Thiên ngửa đầu rít cào, bản thể chân long khổng lồ hiện ra giữa thương khung. Các tầng vực bạo phát lực lượng, Long trảo điên cùng tung trưởng, thánh kỷ, thôn thiên trưởng. Hấp thụ sạch sẽ tiên ma khí trong phạm vi vạn dặm lòng ngạo thiên hung hăng trưởng ra, thánh uy phô thiên cái địa, vương anh tà thể, thăng lực chi thể. Nhị lan thần sắc mặt lãnh khốc, vương anh pháp tướng âm trầm hiện lên, thăng lực chi thể nâng cấp thiên đế lực thành ngụy thánh lực, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá cả thánh lực, hư ảnh ma tổ, thủy tổ ma trưởng. Thủy hoàng uy nghiêm gào thép la cắn đầu lưỡi phun một nguồn máu lên thân kiếm trong tay, ánh mắt hắn nghiên nghị, phá giới hạn vực triển khai, đến tận 15 tầng kiếm vực gào thét dung hợp vào thân kiếm, trảm ra một nhát kinh thiên, đại thủ hai cánh tay cấp tốc mở rộng, một lần kết thành hai cái thánh cấp đại trận, hướng đầu lạc nam trấn giết, các thủ đoạn thánh cấp liên tục được điều động. Thánh vi bao phủ toàn bộ chiến trường, đám thần thú, ma thú các phương cường giả cũng muốn hỗ trợ nhưng lại không thể xem vào. Bởi cả chính bọn hắn cũng bị thánh vi chấn đến linh hồn rung rảy, toàn thân như bị áp chế không dám tiến vào, mà Long vấn thiên hai mắt đỏ lên, ra hiệu tộc nhân biên cùng rút lui, hắn biết sau trận đại chiến này, ma Long hải sẽ bị hủy hoại, trong lúc nhất thời. Càng thêm căm hận lạc nam, đứng trước năm loại công kích cường đại của đám người nhị lan thần, sắc mặt lạc nam không có chút biểu tình, trong mắt chỉ toàn là hờ hững, ngay cả đại thánh hắn cũng từng liều mạng đến phút cuối cùng. Chẳng lẽ còn sợ một đám nô lệ này hay sao, một cánh tay chậm rãi nâng lên, nghịch Long lân bao trùng tầng tầng lớp lớp, cánh tay hóa thành nghịch Long trảo. Bên trên là 111 đường nghịch Long văng và 99 đường hồng hoang ma văng cường đại chàng chịt đang sen, bá lực bao phủ, sát vực, chiến vực, bá vực cùng Long vực mở ra, quanh thiên tổ phù điên cùng phát sáng, tầng tầng sóng xung kích cô động đến cực điểm ẩn giấu bên trong từng đầu móng vuốt, bên trong thể nội, ba cái hành tinh bắt đầu xoay tròn. Lực lượng khủng bố gia cố vào Nghịch Long Trảo. Trăng rắc, đứng trước cổ sức mạnh này, ngay cả Nghịch Long Trảo cũng có dấu hiệu rạn nứt, cánh tay của Lạc Nam đau nhức như muốn nổ, Nghịch Long Trảo. Một chảo vồ ra, vành, vành vành vành vành, không gian nổ tung, toàn bộ Ma Long Hải sôi trào, trời rung đất chuyển, Nghịch Long Trảo vắt ngang bầu trời, ẩn chứa sức phá diệt không gì cản nổi, sức mạnh của các loại vực. Sức mạnh của bá lực tuyệt đối, sức mạnh của Long văn và Ma văn. Sức mạnh của banh thiên tổ phù, sức mạnh của ba cái hành tinh đến từ hóa vũ bá thần thể, sức mạnh của lạc nam khi đã thành thiên đế, không dùng đến thánh kỷ, không dùng đến công kích hoa mỹ, nghịch long trảo vồ nát mọi chướng ngại vật, thánh kỷ, thủ đoạn thánh cấp hùng mạnh địch nhân tạo ra trở nên vô nghĩa. Thông thiên trưởng bị chấn thành hư vô, vương anh tà thể ầm ầm sụp đổ, 15 tầng kiếm vực phá toái như thủy tinh rơi rụng, thủy tổ ma chuẩn bị xé nát, thánh cấp sát trận băng liệt. Nghịch Long Trảo vẫn khủng bố không cách nào hình dung, dường như xuyên qua không gian và thời gian, trong ánh mắt và vẽ mặt hoảng sợ tột đỉnh của nhị lan thần đám người, Nghịch Long Trảo che phủ lướt ngang đỉnh đầu bọn chúng. Sau đó từ trên thiên không, như chụp lấy một bầy kiếm hôi vồ xuống ma Long vấn thiên và chúng trưởng lão ma Long tộc, không? Bọn hắn hải hùng khiếp phía, phốc, tất cả cao tầng ma Long tộc thổ huyết, bị trấn áp xuống lòng biển cả, ở dưới Nghịch Long Trảo mang theo nồng đậm khí tức Nghịch Long. Bọn hắn như những sinh linh hèn mọn rung lẫy bẫy, nhìn cho rõ, đây chính là kết cục khi dám ám sát Hy Vũ hay bất kỳ nữ nhân nào khác của ta. Giọng điệu khí phách Bá đạo của Lạc Nam vang vọng khách trong tai toàn trường, giết gà dọa khỉ. Tiếng nói vừa dứt, nghịch Long trảo chấn đến tất cả cao tầng ma Long tộc hôn mê bất tỉnh, tụ lý càng khôn. Lạc Nam đem thân rồng của bọn chúng thu vào ống tay áo. Những tên này có thể làm nô lệ hoặc tử sĩ cống hiến cho chiến trường trụ việc tông bên trên, vẫn còn giá trị lợi dụng, làm xong tất cả. Nhịt Long Trảo Hùng Mạnh không gì tả nổi rốt cuộc tiêu tán giữa không trung, tỉnh, toàn bộ thiên địa trở nên tĩnh lặng đến cùng cực, tuy biết Lạc Nam sẽ rất mạnh khi đột phá thiên đế, nhưng không ai nghĩ đến hắn lại mạnh đến mức độ này, Ma Long Vấn Thiên, Ma Long Vấn Địa. Các vị trưởng lão ma Long tộc dù sao cũng là cường giả nổi danh trong vũ trụ, đấy thế mà đứng trước một cái nhịch long trảo. Tất cả như con mồi rơi vào nanh vuốt, không thể phản kháng dù chỉ một chút, bị bắt sống hoàn toàn, có cách thì trách bọn hắn là ma Long đứng trước nghịch lông chí cao vô thượng như Lạc Nam thật sự bị áp chế hoàn toàn, ngay cả ý chí phản kháng cũng không có, điều này là do Lạc Nam hấp thụ quá nhiều thánh Long khí, vô hình chung càng khiến khả năng áp chế về mặt huyết mạch của hắn gia tăng đối với Long tộc. Ngay cả ma Long chính tông cũng như thế, càng đừng nói các chi nhánh của ma Long quân, đã sớm bị đè ép nằm rung rẫy trên mặt đất, hàng vạn con rồng quỳ lại một người, cảnh tượng khiến cả thiên địa cũng phải động dung, hiện tại trừ khi có thánh Long xuất thế, bằng không dù là nghịch Long đế cũng phải bị lạc nam áp bắt, đến lượt các ngươi. Lạc nam hít mắt nhìn nhị lan thần đám người. Ngao, theo một tiếng gầm rống kiệt ngạo bất tuần, ầm ầm bá lực ngưng kết thành trưởng. Hư ảnh nghịch Long với đôi mắt đỏ ngầu như máu ngang tàn hiện ra, sát vực của Lạc Nam vốn từ cửu tầng cũng gia tăng đến 11 tầng khi đồ long trưởng được kích hoạt, lấy thế hủy diệt không gì cản nổi, đồ long trưởng xuyên phá mà ra, trốn. Đối mặt với sự bá đạo của Lạc Nam. long ngạo thiên mấy người muốn vải cả ra quần, Lạc Nam ánh mắt ngưng tụ, không gian chi lực nhanh chóng bao trùng lấy toàn thân bọn chúng, đủ rồi. Đột ngột toàn bộ vũ trụ như hóa thành tĩnh lặng. Có tiếng thở dài khiến linh hồn của vạn vật trung lên từ trong tổng bộ tru nghịch liên minh, một cánh tay khô gầy, bên trên ẩn chứa thánh lực cuồn cuộn chậm rãi dũi ra, như xuyên toa luân hồi. Toàn bộ vũ trụ, khắp mọi ngõ ngách vang lên tiếng sấm, vô số cái thiên đạo chi nhãn ở các phương thế giới uy nghiêm mở ra, đây là sự phản ứng của vũ trụ khi có lực lượng cao cấp vượt tầm kiểm soát xuất hiện, vô số tia xét đến từ bốn phương tám hướng, tất cả đều là cửu sắc đế kiếp hùng mạnh. Dán xuống tổng bộ trung nghịch liên minh, linh tính của vũ trụ muốn đem kẻ có thể uy hiếp đến mình từ bên trong tiêu diệt. Mưu xuẩn Nếu năm đó đám cường giả của Việt tộc không ra tay, một cái linh tính của tiểu vũ trụ sao có thể ngăn được ta? Âm thanh chế nhạo vang vọng vào tai của toàn thể sinh linh, cánh tay khô gầy nâng lên hóa thành khổng lồ che phủ một gốc vũ trụ, toàn bộ cửu sắc đế kiếp bị hắn chụp lấy, đồ bẩn trong lòng bàn tay, dùng nén thành quả tàu khủng bố mang tính hủy diệt. Đầu ngón tay điểm ra, quả cầu ẩn chứa toàn bộ đế kiếp do vũ trụ dán xuống xuyên qua thời không, ầm ầm trấn xuống đỉnh đầu lạc nam, ngao, đồ Long trưởng vừa mới bay ra đã bị tiêu diệt, không cam lòng trích cào trước khi hóa thành hư vô, ma Long hải lâm vào tận thế. Dư ba của vô tận lôi đình đủ khiến toàn bộ ma Long hải sụp đổ, thế giới gần như tiêu tán, vô số tộc nhân ma Long điên cùng đào tẩu ra khỏi lãnh thổ của mình, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Đứng trước thế công được dùng nén từ toàn bộ đế kiếp trong vũ trụ, mặt lạc nam vẫn không đổi sắc mặt cho vô số người đang run lẫy bẫy, hai cánh tay của hắn chậm rãi nâng lên. Theo sau đó, cảnh tượng mà đám người long ngạo thiên cả đời khiếp sợ và khó quên diễn ra, bá đỉnh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, tấp tốc mở rộng, miệng đỉnh nuốt chững quả cầu mang tính diệt thế kia vào bên trong, nhẹ nhàng và thản nhiên, bá đỉnh thu nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay lạc nam, chậm rãi xoay tròn. Sau đó được hắn thu vào trong đang điền như chưa từng tồn tại với bá lực hùng mạnh gần như vô cùng vô tận bên trong bá đỉnh cường thế đàn áp và phân giải sạch sẽ thế công mang tính khủng bố đó dễ dàng hóa giải thế công của địch lạc thần cung lấp lánh ngân quang cao quý và lộng lẫy như ngân hà chiếu rọi xuất hiện trong tay hắn dây cung mãnh liệt kéo căng lạc thần tiển cấp tốt ngưng tụ mà thành được tạo thành từ bá lực toàn diện các tầng vực cao cấp sống xung kếp của banh Thiên tổ phù Sức mạnh từ ba cái hành tinh, âm dương nguyệt hồn nhãn của Lạc Nam luân chuyển, thấu thị vạn lý triển khai, dường như bắt gặp một tồn tại khô gầy vẫn đang trong quá trình dung hợp ở xa xăm tu nghịch liên minh, khóe miệng Lạc Nam mỉm cười, kéo căng dây cung, nhất tiễn bắn ra, xoẹt, không gian kia lực kích hoạt, Lạc thần tiễn hầu như lập tức xuất hiện ở bên cạnh mục tiêu. Hung hăng cắm vào trán hắn, bụp, cánh tay khô gầy nâng lên, chụp thẳng vào Lạc thần tiễn, hoành, vụ nổ kinh thiên. Chấn đến toàn bộ hải Long tiên vực trung rảy, lực lượng tảng đi, thân ảnh khô gầy toàn thân hoàn hảo vô hại, ánh mắt cao cao tại thượng, hờ hững nhìn lạc nam mở miệng, không tệ lắm. Chỉ cần ngươi nguyện đầu hàng, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ thân tính nhất. Cùng nhau hưởng thụ mọi chuyện tốt đẹp trên thế gian, để ngươi có đãi ngộ cao nhất. Lạc nam nhúng nhúng vai, thu hồi lạc thần cung cười cười, đích thân xuất thủ đi, ta chỉ phục những kẻ có thể đem ta đánh bại. Ngày đó sẽ không xa nữa. Thân ảnh khô gầy chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lạc nam ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại luân chuyển vô số ý niệm, qua lần xuất thủ vừa rồi. Hắn dám đảm bảo kẻ thần bí này vẫn chưa dung hợp các bộ phận cơ thể hoàn tất, vì vậy không thể rời đi địa bàn, chỉ có thể cách không xuất thủ, qua đó cứu mạng đám người nhị lan thần, mặc dù là vậy. Thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ đánh bại đối phương, tin chắc rằng kẻ này dù là tại nguyên giới cũng có thân phận bất phàm, sợ rằng ngay cả lão già đại thánh kia cũng không thể bị kịp. Dựa vào những trí nhớ mà lạc nam sư hồn được của đám tu sĩ cấp thánh kia, phải biết rằng bí tự dù là ở nguyên giới cũng hiếm hoi đến cực điểm, mức độ quý hiếm không kém chút nào vĩnh hằng thuộc tính, ấy vậy mà kẻ thần bí lại có cả bí tự binh và bí tự phục, có thể thấy được lai lịch của hắn chắc chắn không hề đơn giản. Vừa rồi xuất thủ, hai bên xem như thăm dò lẫn nhau. Không ai cho rằng mình có thể tiêu diệt đối phương trong thời điểm này, vậy nên thay vì mạo hiểm cùng đối phương trở mặt lập tức, cả hai đều quyết định tạm thời nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ, kẻ kia thì muốn tiếp tục dung hợp, nhanh chóng khôi phục trạng thái toàn thịnh, còn Lạc Nam thì muốn tranh thủ sáng lập thêm hành tinh trong cơ thể, chờ cửa hàng may mắn nâng cấp hoàn tất. Cả kẻ thần bí và Lạc Nam đều lựa chọn phương án an toàn thay vì liều lĩnh mạo hiểm được ăn cả ngã về không vào thời điểm này, để xem ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam phóng lên bá vũ điện, ngao, cửu đại kim cương thiên long gào thét vang trời, ầm ầm lao vọt đi, từ đầu đến cuối, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn đám người nhị lan thần thêm một chút. Bởi vì thân phận và địa vị của đôi bên đã không còn cùng một đẳng cấp, Lạc Nam đã đối đầu chưa phân thắng bại với chủ nhân của bọn chúng rồi. Chẳng lẽ còn để tâm đến một đám thuộc hạ sao, húng hồ dù hắn có muốn giết đám nhị lan thần, thì kẻ thần bí kia chắc chắn sẽ lại ra tay ngăn cản, thay vì tiếp tục xung đột một cách vô nghĩa, lạc nam cho bọn hắn cút. Dù sao thì mục đích đoạt mất hỗn độn khí và lấy lại công bằng cho Hy Vũ đã được hắn hoàn thành, đáng hận, phúc. Chứng kiến bóng lưng như đang xem thường và khinh bỉ mình của lạc nam, nhị lan thần phẫn quất đến thổ huyết. Hắn cho rằng mình đã bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ chỉ để có thể trả thù Lạc Nam, bắt kẻ này chịu đựng trăm ngàn lần thống khổ mà mình từng trải qua. Vậy mà giờ đây, hắn lại phát hiện khoảng cách giữa mình và Lạc Nam ngày càng lớn, Lạc Nam đã có đủ tư cách đối kháng trực diện chủ nhân của hắn, còn hắn vĩnh viễn là kẻ bại tướng đáng thương, Long ngạo thiên ở một bên cũng có tâm tình tương tự, siết chặt nắm tay như muốn rỉ máu, lại là lực bất lòng tâm, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác thất bại tuyệt đối. Trước mắt dường như hiện ra khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng của cửu huân giao, nàng đang dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn như muốn nói, xem nam nhân mà ta chọn đi, ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn. Không! Long Ngạo Thiên trong lòng gầm thép đầy bất cam, Lạc Nam rời khỏi Ma Long Hải, cũng không vội vàng liên hệ với chúng nữ, hắn tin rằng tin tức ở Ma Long Hải sẽ rất nhanh truyền đến tai các nàng. Báo hiệu hắn bình an để các nàng không cần phải lo lắng. Đưa mắt nhìn sang một vùng không gian, Lạc Nam điềm nhiên lên tiếng, đến rồi thì ra mặt đi. Không gian gận sóng, một người toàn thân áo tròn đỏ, một người toàn thân áo đen, trên vai có con trồng xuất hiện, chính là Lâm Tích cùng quỷ đỏ. Ánh mắt của Lâm Tích nhìn về Lạc Nam lúc này vô cùng kinh dị, bởi vì qua trận chiến vừa rồi. Nàng đã nhìn ra Lạc Nam vậy mà chấp trưởng không gian chi lực, hơn nữa còn tinh thông đến mức lão luyện, rõ ràng sau những lần đụng độ trước đó. Lạc Nam không hề nắm giữ khả năng này, tại sao bây giờ lại làm được, quỷ đỏ thì lại mừng rỡ nói, xem ra sư huynh lạc nhất vương của ta tuyển chọn người rất tốt, với tình hình tiến triển thực lực của ngươi, chúng ta chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ thống nhất vũ trụ. Kẻ địch cũng không thể xem thường được. Lạc Nam nặng nề nói, ta hiện tại còn chưa đánh bại được hắn. Với thân phận của hắn, quả thật không dễ dàng gì. Quỷ đỏ trịnh trọng gật đầu, tuy nhiên vẫn có hy vọng và Lâm Tích sẽ toàn lực giúp ngươi. Lạc Nam nhíu mày hỏi, kẻ đó rốt cuộc là ai? So với sang ma điện chủ, Thủy Hoàng đám người còn lợi hại hơn. Đám Thủy Hoàng đương nhiên không thể so với kẻ đó. Quỷ đỏ hồi đáp, tên kia là tầng lớp cao tầng của bất tử trí tông, đám Thủy Hoàng chỉ là thuộc hạ. Cao tầng Sắc mặt Lạc Nam nghiêm túc, Quỷ đỏ hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu giải đáp. Bất tử trí tông cũng là một thế lực cường đại với nhiều bộ phận tạo thành, nhưng chủng tộc cao cấp và hùng mạnh nhất. Thuộc tầng lớp lãnh đạo của bất tử trí tông được xưng là bất tử tộc. Bất tử tộc là chủng tộc trí tông tiệm cận tấm kỵ, với khả năng bất tử đúng nghĩa, trụ Việt tông vẫn chưa có cách triệt để giết chết bọn chúng. Cái gì? Bất tử Lạc Nam hít sâu một hơi khí lạnh, không sai, chính là bất tử theo đúng nghĩa đen, dù ngươi nhìn bọn hắn thành cho bụi. Bọn hắn cũng có thể phục sinh. Quỷ đỏ bất đắc dĩ đáp. Nghe nói chỉ có tồn tại cấm kỵ mới thật sự giết được bọn chúng nhưng cũng chưa ai xác thực. Vậy chẳng phải địch nhân đánh bãi không chết, còn chơi cái rắm A. Lạc Nam bất mãn nói, tuy không thể giết nhưng chỉ cần thực lực mạnh hơn, chúng ta vẫn còn nhiều cách để trị bọn chúng. Quỷ đỏ nói, ví như phong ấn, giam cầm, bắt nhốt, thậm chí phế bỏ thực lực của chúng. biến chúng trở nên vô hại. Kẻ kia là một tên thiếu chủ tâm cao khí ngạo của bất tử tộc, vì xem thường và không tin vào thực lực của trụ Việt Tông chúng ta nên một thân một mình xông vào gây sự. Kết quả hắn bị cường giả trụ Việt Tông phanh thay, nhưng vì không thể giết chết nên mới phong ấn giam giữ sáu bộ phận cơ thể ở sáu nơi trong tiểu vũ trụ. Lạc Nam bừng tỉnh Chẳng trách mình đã đem nhị lan thần đốt thành cho trong thiếu đế chi chiến nhưng con hàng này vẫn chạy nhảy sống sót, có tên bất tử tộc ký sinh trong người. Muốn chết cũng khó, so với bất tử điểu, e rằng đám bất tử tộc này còn nịch thiên hơn, Lạc Nam âm thầm cười khổ, có cảm giác như mình chưa ra khỏi tân thủ thôn đã đắc tội với bốt cuối, sợ rằng ngay cả ở nguyên giới bao la thì chủng tộc có thể bất tử như bất tử tộc cũng thuộc hàng đầu. Quỷ tộc, bất tử tộc, binh nhân tộc, đối với thế giới ngập tràn màu sắc ở phía trên, Lạc Nam đã cảm thấy vô cùng hứng thú, nếu cái tên đó bị trụ việc tông phanh thay và phong ấn. Vậy lúc hắn thoát khỏi tin tưởng trụ Việt Tông cũng phát hiện được, vì sao không tiếp tục làm thịt hắn. Lạc Nam thắc mắc hỏi, nếu như trụ Việt Tông hay cổ Việt tộc ra tay, hiện giờ hắn cũng không gặp nhiều khó khăn như vậy. Bởi vì trong tay bất tử trí Tông cũng đang có con tin của trụ Việt Tông. quỷ đỏ bất đắc dĩ nói, chúng ta đã đạt thỏa thuận, cổ Việt tộc và trụ Việt Tông không được động thủ với hắn, bằng không chúng cũng sẽ giải quyết con tin của ta. Vậy nên chỉ có thể trông chờ vào ngươi, sư huynh ta nói đây xem như là một thử thách để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Hiểu? Lạc Nam gật gật đầu. Con hàng đó thân phận là thiếu chủ bất tử tộc, bảo sao có một đống thủ đoạn chiến đấu mạnh mẽ và hai loại bí tự, đã muốn giúp ta, có việc cho hai ngươi đi làm. Lạc Nam lấy ra một khối ngọc bội giao cho hai người, bên trong lưu trữ vị trí của một nửa hỗn độn khí mà hắn đạt được từ thiên cơ bản, giúp ta sưu tầm hỗn độn khí. Lạc Nam đề nghị, ngươi tìm nhiều hỗn độn khí như thế làm gì? Lâm tích nhịn không được hỏi. Lạc Nam không muốn giải thích, chỉ có quỷ đỏ là như có điều hiểu ra nhìn thật kỹ hắn, bất quá vẫn không thắc mắc gì, ngược lại còn kỳ quái hỏi, ngươi không sợ ta cướp hết chúng sao? Phải biết rằng vô hạn trường sinh kinh của y cũng cần đến những thứ lực lượng dồi dào như hỗn độn khí để khai mở đang điền, Lạc Nam nhúng nhúng vai, dùng người thì sẽ không nghi ngờ người. Hún gì ta rất tin tưởng nhân phẩm của quỷ đỏ huynh. Quỷ đỏ phất ống tay áo, cùng lâm tích chậm rãi biến mất, hiển nhiên đã nhận nhiệm vụ, Lạc Nam cũng không muốn chậm trễ, thống ngự bá vũ điện xuyên phá hư không, đồng thời, hắn cũng hạ thêm một đạo mệnh lệnh, thiên cơ bản, ta muốn tất cả thông tin của thiên địa dị vật mà ta chưa từng biết bên trong vũ trụ.